Sa Sơn đứng bên cạnh nhíu chặt đôi mày, nghe thấy người bên cạnh nói với ông ta. "Chẳng trách lúc quay show Dương Vũ Mịch luôn muốn che lấp ánh sáng của Tống Như." "Khi nào thì đính hôn?" Tống Như hỏi. "Sắp tới." "Cục diện bây giờ đang rất có lợi với Dương Vũ Mịch, đợi đến khi chương trình thực tế có tính quốc tế này được phát sóng, độ nổi tiếng của Dương Vũ Mịch sẽ tăng lên đáng kể, cộng thêm diễn xuất cô trong bộ phim được chấm điểm không tệ." Vì vậy cô dành được giải ảnh hậu, chỉ là vấn đề thời gian. Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị quà cưới cho hai người. Tống Như cầm ly sâm banh lên, trên mặt nở nụ cười không có vấn đề gì, rất chói mắt. Dương Vũ Mịch buông cánh tay bùi Lạc Phong ra, đi về phía Tống Như. Tôi biết trong lòng cô rất khó chịu, chỉ cần sau này cô cách xa Lạc Phong một chút. Cô nghĩ quá nhiều rồi. Tống Như không có hứng thú nói chuyện tiếp với mấy người bọn họ. Cô bình tĩnh xoay người cùng chị Hy và Tiêu Dĩnh đi ăn thứ gì đó. Thế nhưng Dương Vũ Mịch không có ý định buông tha cho cô như vậy. Sau khi kết thúc bữa tiệc còn ngăn cản Tống Như. Bây giờ cô đang là nghệ sĩ công ty giải trí Huy Hoàng mà tôi sắp tới sẽ trở thành bà chủ của công ty này. Cô đã thua rồi, cô đã thất bại hoàn toàn dưới tay tôi. Đừng tiếp tục vọng tưởng những thứ không thuộc về mình nữa. Nếu như cô nhận ra vị trí của mình Vậy thì sau này tôi sẽ nói Lạc Phong Để cho cô có phim để nhận Nhưng cô nên nhớ kỹ Cô mãi mãi không thể vượt qua tôi Được rồi chúng ta đi trước Không cần phải lãng phí thời gian với cô ta Bùi Lạc Phong dịu dàng ngọt ngào Nhìn Dương Vũ Mịch Lúc ngẩng đầu lên nhìn Tống Như Trong mắt đã bán ra ý lạnh Ý của Vũ Mịch chính là ý của tôi Sau khi trở về nước Tốt nhất cô nên phối hợp Với sự sắp xếp của công ty Tống Như lạnh nhạt đáp Ngoại trừ điều này thì còn việc gì nữa không Mặc dù cô bình tĩnh nói ra một câu này Nhưng lại làm cho Dương Vũ Mịch cảm thấy khó chịu Lọc Phong Anh có nghe thấy không Em có lòng tốt khuyên bảo cô ấy Cô ấy còn không biết tốt xấu như vậy Bùi Lọc Phong nhìn tống như Với ý tứ sâu xa khác Cô nên tỉnh táo một chút Tôi không thể quay lại ở bên cạnh cô nữa Mặc kệ cô làm ra chuyện gì Để thu hút sự chú ý của tôi cũng không được Trong mắt tôi chỉ có một mình Vũ Mịch Trong cái nhìn của bọn họ Tống Như chính là đau đến cực hạn Cho nên mới không quan tâm đến mọi thứ như vậy Nghe thấy câu này của Bùi Lọc Phong Dương Vũ Mịch càng thêm đắc ý Cô ta thấy mình đã hoàn toàn đánh bại Tống Như rồi Chị Hy, chúng ta trở về đi Ở đây ồn ào quá Cô Bùi Lọc Phong siết chặt nắm đấm Bùi Uyển Linh gọi anh ta lại Thôi đi, Tống Như đã không còn cơ hội rồi Sau khi trở về nước, lại dạy dỗ cô ta thật tốt về quy tắc của giới diễn viên. Em đã sắp xếp xong rồi, nếu tin tức này truyền về trong nước, đợi đến khi tiết mục này được phát sóng, Vũ Mịch chắc chắn rất nổi tiếng. Bùi Lạc Phong nói, ôm bả vai của Dương Vũ Mịch. Ở ngoài cửa, chị Hy hít sâu một hơi. Tống như, xíu chút nữa là chị không nhịn được rồi. Bọn họ quá kiêu ngạo, thật sự rất muốn để bọn họ biết được trên tướng. Tống Như đã sớm nhận ra bộ mặt thật Của người đàn ông cạn bã kia Nhờ vậy mà chính mình Mới có cuộc đời và tình yêu mới Sao có thể theo đuổi anh ta không buông chứ Tiểu dĩnh ở bên cạnh gật đầu Tỏ vẻ tán thành Vẫn chưa đến lúc Tống Như bình tĩnh nói định bước vào xe Bỗng nhiên nhìn thấy Sa Sơn Dẫn theo hai trợ lý vội vàng đi tới đây Tống Như đợi một chút Sa Sơn thở hồn hền Cũng may đuổi kịp rồi Tôi có một tin tức rất muốn nói với cô, không biết cô có muốn tiếp nhận nó hay không. Trợ lý của ông ta đưa cho cô một bản hợp đồng. LKU chính là một thương hiệu xa xỉ có mối quan hệ hợp tác lâu dài với công ty chúng tôi. Sau khi bọn họ xem đoạn phim của cô, muốn mời cô làm người phát ngôn cho nhãn túi phiên bản giới hạn của quý tiếp theo, trở thành người phát ngôn duy nhất ở châu Á. Thương hiệu này có một cửa hàng cung cấp đặc biệt ở trong nước, phiên bản giới hạn mỗi năm đều bán sạch trong vòng mấy ngày, hơn nữa giá cả lại rất cao, là thương hiệu mà những người phụ nữ ở tầng lớp thượng lưu yêu thích nhất. Có thể nhận được sự ưu ái của thương hiệu này, đó chính là một cơ hội tốt đối với Tống Như. Tôi vốn định bàn bạc tỉ mỉ với cô trong bữa tiệc, thế như người của xã dịch huy hoàng. Tôi biết những điều đó là chuyện riêng của cô, hơn nữa cơ hội lần này rất tốt, tôi muốn giới thiệu ký kết đơn độc với các cô, sau đó sẽ thông báo cho bên môi giới công ty. Tống Như hiểu rất rõ cơ hội lần này hiếm thấy cỡ nào, trong con người của cô lóe lên tia kích động. "Sa Sơn, đây quả thật là một tin tức rất tốt. Cô đồng ý tiếp nhận sao?" "Đương nhiên, hơn nữa tôi cũng rất chân thành cảm ơn ông. Giữa tình huống như thế này, ông vẫn bằng lòng giúp đỡ tôi." Tống như mỉm cười giơ tay về phía Sa Sơn. "Cô sẽ trở thành ảnh hậu Kim Vũ một lần nữa, thậm chí sẽ có được vinh quang cao hơn, có thể trợ giúp cho cô." Đó chính là vinh hạnh của tôi Gia Sơn cười đáp lại Chị Hy và Tiêu Dĩnh Xem chút nữa hét toáng lên Lúc Dương Vũ Mịch liên tục làm người phát ngôn Cho những sản phẩm không được lưu truyền trong nước giống như đã đứng trên một bậc thang khác Độ cao của cô không thể so sánh với Dương Vũ Mịch kia được Độ sau khi bọn họ biết được tin tức này Chắc chắn sẽ tức giận đến lợt bàn Tôi sẽ hẹn thời gian với bọn họ Cảm ơn ông Sao sơn đưa mắt nhìn xe của Tống Như rời khỏi Cũng may là ông không nghe theo lời của Bùi Uyển Linh Nếu không đã bỏ lỡ cơ hội hợp tác với một diễn viên tốt như vậy Tống Như ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ nở một nụ cười thoải mái Bùi Lạc Phong đã sắp xếp vé máy bay cho chúng ta vào ngày mai Lần này lại muốn trì hoãn nữa Không biết bọn họ có đồng ý hay không Bùi Uyển Linh muốn để cho Dương Vũ Mịch hoạt động bên này mấy ngày Muốn quen biết thêm một số nhà sản xuất và đạo diễn Bảo em về nước trước Không phải là để mở đường cho Dương Vũ Mịch sang Tuyên bố với giới truyền thông ở trong nước rằng Dương Vũ Mịch mới là nữ chính trong việc quay sâu lần này Bà ấy, Tiêu dĩ nhìn về phía Tống Như Thăm dò ý tú của cô Em không đi Dương Vũ Mịch kia sẽ không có cơ hội lăng nhục em một lần nữa Cô ta sẽ rất vui mừng Tống Như căn bản không để tâm đến những lời mỉa mai không liên quan đó Chị lập tức lùi vé máy bay lại Chị Hy nói Tốt nhất là đợi đến khi chương trình được phát sóng cùng với bọn họ Để xem vẻ mặt tức giận của Dương Vũ Mịch sẽ như thế nào nghĩ đến đó đã cảm thấy rất thoải mái tiêu dĩnh Chị đi tìm hiểu rõ thương hiệu LKU này một chút Nếu như muốn hợp tác Em muốn chuẩn bị cho thật tốt Bùi Lọc Phong vừa đưa Dương Vũ Mịch trở về nơi ở Lập tức nhận được điện thoại của chị Hy Tức giận hét lên Trong mắt mấy người còn có tổng giám đốc là tôi không Nhiều lần từ chỗ sắp đặt của công ty Quả thật đã không để anh vào mắt rồi Dù sao thì chúng tôi về nước Cũng không có việc gì để làm Ở nơi này tự chi tiêu trải sầu Không thành vấn đề có đúng không Nói xong chị Hy dứt khoát cúp điện thoại Dương Vũ Mịch tới gần Nhìn tên hiển thị trên màn hình Mỉm cười kéo cánh tay của Bùi Lọc Phong Thôi được rồi Cô ta đã bị đánh bại dưới tay em Để cô ta ở lại đi Để xem em nhục nhã cô ta thế nào Lạc Phong Chúng ta sắp đi hôn rồi Em không hy vọng anh phiền lòng vì cô ta Cô dịu dàng dựa vào ngực của Bùi Lạc Phong Em muốn trong lòng anh chỉ có em Và con của chúng ta thôi Điều Bùi Lạc Phong cần Chính là một người phụ nữ nghe lời như vậy Anh ta ôm Bùi Lạc Phong Được Mặc kệ tống như sống hay chết Cũng không liên quan gì đến anh Lúc Bùi Uyển Linh đang trải đường cho Dương Vũ Mịch Dẫn cô ta đến gặp mặt Ăn cơm với các đạo diễn Thì Tống Như đã lấy được hợp đồng của LKU Đây là chuyện mà tầng lớp cao cấp Của giải trí huy hoàng luôn mơ ước Cho nên không hề từ chối Mấy ngày sau chương trình phát sóng Một chương trình thực tế hoàn toàn mới Lại sớm tuyên truyền ra bên ngoài rằng Sẽ có hai cô gái châu Á tham gia tiết mục Điều này đã thu hút sự quan tâm ở khắp nơi Trong nhá mắt Đã trở thành một xu hướng Ngày hôm nay cô đã xem chưa? Tập này hay quá rồi. Đúng vậy, tôi đã xem 3 lần rồi. Nữ diễn viên đó diễn xuất sắc rồi. Hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Thật không vậy? Tôi vẫn chưa xem. Bây giờ tôi lập tức tải về xem. Trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, lượng đau loát đã đột phá vô số lượt trên các diễn đàn Google đều bàn luận sôi nổi những đoạn video clip ngắn trích từ chương trình được điên cuồng truyền tải trên mạng. Tất cả hình ảnh đều tập trung vào người Như. Cô trở thành nữ ngôi sao châu Á, hát sởn ồn kéo tới, đã làm cho tên tuổi của cô vô cùng nổi tiếng. Mức độ quan tâm của chương trình đã đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Rất nhiều đạo diễn và các nhà sản xuất đều muốn lấy được số điện thoại của nữ diễn viên này. Khuôn mặt, kỹ năng diễn xuất và vẻ ung dung tự nhiên khi đối mặt với ống kính của cô đã hút rất nhiều fan hâm mộ. Chương trình kỳ này có thể nhận được sự phản hồi tốt như vậy, cũng có sự liên quan rất quan trọng từ những diễn viên tham gia tiếp mục. Dương Vũ Mịch cho rằng danh tiếng của mình nhất định sẽ vượt qua Tống Như, không nghĩ tới cô lại làm nền cho Tống Như. Trên Hot search, diễn đàn Google, căn bản không có tên cô, giống như lúc quay chương trình chỉ mời có một mình Tống Như. Cô ngồi trước màn ảnh, nhìn vẻ mặt của Tống Như khi phỏng vấn, lại ngồi nhìn kỹ năng diễn xuất của cô ta trong những đoạn phim, không thể không thừa nhận, cục quà thật không bằng Tống Như, khoảng cách giữa hai người bọn họ quá xa, đến mức không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà cô không thể nào chịu thua như vậy. Hai ngày sau, phía bên nhà đầu tư đã tổ chức một buổi tiệc chúc mừng. Là nữ ngôi sao tham gia vào tiết mục. Đương nhiên Tống Như và Dương Vũ Mịch cũng tới tham dự. Dương Vũ Mịch đã thay đổi phong cách lộng lẫy của ngày thường đổi một chiếc váy cao cổ hở lưng kết hợp với một chiếc lắc tay kim cương tinh xảo trên cổ tay bộc lộ ra hết vẻ tao nhã xinh đẹp của mình Cô vẫn ôm cánh tay của bùi lạc phong nấu nụ cười ngọt ngào bên cạnh còn có bùi uyền linh cùng ra trận với bọn họ Cô tiến lên hai bước đã thấy Tống Như đang đứng trò chuyện với Gia Sơn Cô vẫn chưa về nước sao Vậy thì chúng ta có thể cùng nhau trở về Tôi đã nhận được không ít quyền phát ngôn Nên phải nhanh chóng trở về làm việc Dương Vũ Mịch Muốn ánh phủ đầu với Tống Như Với cơ thể của cô vẫn có thể vất vả như vậy sao Tầm mắt của Tống Như Lướt qua bụng dưới của cô ta Vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn Dương Vũ Mịch hử lạnh Đang muốn phản kích Bỗng dưng có 7-8 thợ quay phim sông tới Khuôn mặt của cô lập tức nở nụ cười tươi Chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn Nhưng không nghĩ tới ống kính và micro của bọn họ Đều hướng về phía Tống Như Cô Tống, tiết mục lần này đã nhận được phản hồi rất tốt. Cô có muốn nói gì với khán giả không? Gia Sơn vội vàng dẫn theo vệ sĩ, trai chờ cho Tống Như đi vào trong đại sảnh của buổi tiệc. Tránh những cuộc phỏng vấn của thợ quay phim. Còn Dương Vũ Mịch thì đứng ở bên đó, các thợ quay phim chỉ chụp cô mấy tấm đơn giản rồi đi vào trong. Vũ Mịch không xa. Bùi lạc phong vỗ vỗ vai của Dương Vũ Mịch, anh ta vẫn chưa chú ý tới tin tức trên mạng, cũng không biết tình hình đã phát triển như thế nào rồi." Mà Bùi Uyển Linh ở bên cạnh thì ánh mắt thâm trầm lạnh lùng, bởi vì sự xuất hiện của Tống Như, cho nên trong đại sảnh vang lên những tiếng vỗ tay hoan hô. Người dẫn chương trình đã theo yêu cầu của nhà đầu tư, mời Tống Như và Dương Vũ Mịch lên sân khấu. "Tôi rất lấy làm vinh dự được giới thiệu cho mọi người biết, hai cô gái này đều là nghệ sĩ của công ty giải trí Huy Hoàng. Cô Tống Như và cô Dương Vũ Mịch Dường như ánh mắt của tất cả mọi người Đều tập trung vào Tống Như Không nghĩ tới bản thân cô Còn xinh đẹp nhau nhã hơn So với trong ống kính Những ấn tượng của bọn họ với Dương Vũ Mịch Cũng không sâu đậm Cô ta không biết diễn xuất Vừa nhìn đã biết là giả Đúng vậy, phần phía sau của cô ta Tôi đều trực tiếp bấm qua Có thể là người mới của công ty bọn họ được kèm theo Lúc cô ta diễn chỉ biết chừng mắt Kém xa Tống Như Những tiếng bàn luận này đã làm cho Dương Vũ Mịch rất lúng túng. Cô ta cho rằng đây chính là thủ đoạn của Tống Như, cố ý đùa giỡn cô, bắt tay với Gia Sơn để cho cô ta phải khó xử, vì vậy trừng mắt nhìn Tống Như. Không nghĩ tới cô lại ác độc như vậy, chúng ta đều là nghệ sĩ của giải trí huy hoàng, cô hủy hoại tôi như vậy thì có lợi ích gì cho cô chứ? Mua chuộc người khác để nhục nhã tôi, thủ đoạn thấp hèn này của cô làm cho người khác phải buồn nôn. Cái gì? Tống Như lại lùng nhíu mày, cô cảm thấy trí tưởng tượng của Dương Vũ Mịch quá phong phú rồi. Cô là dựa vào thực lực chứ không phải dựa vào thủ đoạn, đây tiện ở sao lưu như bọn họ, cô khinh thường những chuyện như vậy. Các người đều cùng một phe, Tang Ly Sa, tôi không nên đến hoạt động này. Dương Vũ Mịch sập chân đi xuống sân khấu, bên phía nhà đầu tư nhìn thấy cảnh tượng này thì trao đổi với nhân viên một lát, sắc mặt của bọn họ đều trở nên nghiêm nghị. Nữ diễn viên này không hề biết lễ phép. Sa Sơn đi tới, ngay thấy Dương Vũ Mịch đang oán giận với Bùi Lạc Những người này thật quá đáng, nhất định là bị tiền của Tống Như mua chuộc rồi. Cô Dương, ngày hôm nay những người có mặt ở đây đều là người trong chương trình kỳ này, diễn xuất của cô và Tống Như giống như mặt trời ban trưa, bây giờ hành động của cô rất không chuyên nghiệp và lý trí. Từ lúc bắt đầu ông đã thiên vị Tống Như rồi, ai biết Có phải giữa hai người có quan hệ mở ám gì không chứ? Lời nói của cô quá vô lý Chỉ dựa vào kỹ năng diễn xuất của cô Chúng tôi rất hối hận Khi đã mời cô tham gia chương trình Cô hoàn toàn là một người trong suốt Có bao nhiêu người xem chương trình của tôi Đều cảm thấy cô rất kém cỏi Ông nói bậy Nói bậy Cô cứ đọc bình luận trên mạng đi Dương Vũ Mịch nhìn những người xung quanh bản tán ẩm vĩ Nhìn thấy sự khinh thường trong mắt bọn họ tìm cô bị ai đó bóp chặt Lạc Phong, bọn họ nói thật sao? Cô chính là nghệ sĩ có tiền đồ nhất của giải trí Huy Hoàng, còn nhận được nhiều quảng cáo như vậy, sao có thể nói là không hề có kỹ năng diễn xuất chứ? Cô hoàn toàn trở thành đá kê chân của Tống Như, nhìn thấy Tống Như đứng trên sân khấu trói lại, Dương Vũ Mịch giống như bị người khác tát mạnh vào mặt, không hề có kỹ năng diễn xuất, tự đại, ngông cuồng. Cô có thể đứng ở đây đều là vì mặt mũi mà bọn họ nhìn vào công ty Nếu không thì Dương Vũ Mịch cô đã bị người khác ngăn cản ở trước cửa. Lão đảo lùi một bước cô nắm chặt tay Bùi Lạc Phong. không thể nào. Trong mắt những người này chỉ có Tống Như, ngay cả Tống Như cô cũng không thắng được. Vậy thì sao này, sao có thể bàn bạc chứ? Lạc Phong, em không thể không có một chút cảm giác tồn tại đúng không? Nhất định là Tống Như đã cố ý giở trò ở phía sau, cô ta đố kỵ em cho nên mới đối xử với em như vậy. Bùi Lạc Phong gật đầu. Tống Như Cô hơi quá đáng rồi đó Lời nói của bọn họ không hề có căn cứ Vì tìm một chút an ủi Mong muốn hất nước bẩn lên người Tống Như Tôi sao? Lúc quay chương trình Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng Nhân vật là do chính cô ta lựa chọn Diễn xuất cũng do chính cô ta diễn Chẳng lẽ tôi còn có thể chi phối hành động của cô ta sao? Bản thân cô ta không có năng lực Có liên quan gì đến tôi cơ chứ? Không Nếu như mấy người thật sự muốn nâng đỡ cô ta Sao không nghĩ cách nâng đỡ chính cô ta giống như uống một chút rượu sâm banh trong ly xa sơn nhìn đồng hồ đi lên bụng tuyên bố với mọi người thưa các vị hôm nay còn có hai vị khách đã tới đây họ là người phụ trách của lờ mọi người kinh hàg nhãn hàng này khi làm việc yêu cầu rất cao có rất ít người có thể tạo quan hệ với họ không biết hôm nay họ đến đây vì ai bọn họ vừa xuất hiện đã tuyên bố một tin quan trọng hôm nay chúng tôi đến Là vì người phát ngôn cho sản phẩm mới của chúng tôi, cô Tống Như, cô ấy sẽ trở thành người phát ngôn cho toàn bộ khu vực châu Á của sản phẩm chúng tôi. Cơ hội mơ ước của bao nhiêu người đã rơi vào tay Tống Như rồi. Cô ấy sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng số 1 đằng sau số chi phí được trả không tồi là một bước tiến rất lớn của cô. Dù Dương Vũ Mịch có nhận bao nhiêu hợp đồng phát ngôn nhỏ đi nữa, cũng không thể nào bằng được một lần quay này. Cô tức đến trắng bạch cả mặt. Đầu óc điên cuồng, nếu không phải đang dựa vào Bùi Lọc Phong thì đã ngã rồi. Tất cả những lần đại diện phát ngôn khác của Dương Vũ Mịch không thể so sánh với lần hợp tác này với LKU của cô ta. Cô không được sự cho phép của công ty, tự ý nhận hợp đồng. Bùi Lọc Phong không quan tâm cái khác, kéo Tống Như nói. Nghe được tin thức ấy vào lúc này, Bùi Lọc Phong và Bùi Uyển Linh đều thấy mình như bị Tống Như chơi một vố. Bọn họ đổ bao nhiêu tiền để nâng đỡ Dương Vũ Mịch lại bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để liên hệ cho lần quay chụp này. Không ngờ lại để cho Tống Như được lợi. Bùi Lọc Phong không thể chấp nhận được. Chuyện của cô với tôi có thể giải quyết riêng tư. Cô làm như vậy rõ ràng, đang làm khó công ty. Làm khó? Tống Như chậm rãi quay người lại. Hợp đồng được lãnh đạo cao cấp của công ty giải trí Huy Hoàng chấp nhận, đóng dấu của hội đồng giám đốc. Nếu các anh không tin thì có thể đi hỏi. Còn nữa, tôi phải nhắc anh một điều. Tôi và Dương Vũ Mịch đều là nghệ sĩ ký hợp đồng cùng công ty. Anh thiên vị như vậy, không sợ không giữ được cái gây giám đốc à? Nhà họ Bùi tuy nắm giữ phần lớn cổ phần, nhưng hội đồng cao cấp vẫn có quyền cách chức Bùi Lạc Phong. Cô dám uy hiếp tôi. Bùi Lạc Phong tức đến không thở nổi, khó tin mà nhìn Tống Như. Không ngờ cô sẽ nói những lời như vậy, nhưng anh ta lại không thể phản bác. Anh tiêu bao nhiêu tâm huyết lên người Dương Vũ Mịch, kể cả lần chụp ảnh ở nước ngoài này. Muốn cho Dương Vũ Mịch vui Tài khoản của công ty đã tốn bao nhiêu khoản phí không rõ ràng Nếu để đến tai hội đồng cấp cao anh ta Anh ta cố gắng hết mức để hội đồng nâng đỡ Dương Vũ Mịch Cuối cùng lại để Tống Như nổi tiếng hơn Mặt khác, qua lần thất bại này Danh tiếng của Dương Vũ Mịch sẽ vô cùng xa sút Sau này làm sao trải đường tìm tài nguyên cho cô ấy được nữa Đủ lại khó khăn khiến cho chị em nhà họ Bùi lo lắng không yên Chỉ muốn xé nát Tống Như làm trăm mảnh Cô ta nằm mơ cũng không tin được Cô có thể lấy được danh hiệu Người phát ngôn của LKU Sau này ở huy hoàng Không ai có thể bằng được Tống Như Làm loạn như vậy Người bị chỉ trích chỉ có thể là Dương Vũ Mịch Đưa cô đi Bùi Uyển Linh thấy Dương Vũ Mịch đã ngây ngốc ra Vội vã rụng bùi Lạc Phong Ba người như thấy sợ mà chạy Vừa lên xe Dương Vũ Mịch đã quả khóc Bùi Lạc Phong thấy cô ta khóc đáng thương như vậy Trong lòng tức cũng bất lực. Chị, bây giờ phải làm sao? Cứ để Tống Như tái xuất à? Cô ta công khai khiêu khích chị muốn tái xuất. Nằm mơ à? Một bên khác, Dương Gia Cửu ngồi trong phòng làm việc, ngay trợ lý báo cáo công việc. Ánh mắt của anh đầy lạnh lùng. Theo dõi động tĩnh của Bùi Uyển Linh, tôi không muốn cô ta ảnh hưởng gì đến Tống Như. Vâng, thưa giám đốc. Mạng thông tin giải trí đại thiên vô cùng nhanh nhạy, giúp anh có thể biết được kế hoạch của Bùi Uyển Linh Nếu có kẻ dám động vào người phụ nữ của anh Thì đừng trách anh không nương tay Nhìn đồng hồ trên tay Lấy áo khoác từ móc áo xuống Lái xe đi đến bữa tiệc ở khách sạn 10 phút sau Tống như sách túi đi ra Đã thấy Dương Gia Cửu Cầm một chiếc ô màu xanh Đứng ở bên đường đợi mình Thành phố được cơn mưa gột sạch trở nên vô cùng yên tĩnh Sao anh lại tới Đôi mắt long lanh của cô đầy ý cười Ngày mai bọn họ phải về nước rồi Dương gia cửu ở đây với cô lâu như vậy Những tài liệu cần ký đã chất thành đống rồi Nhớ em Đôi môi mỏng dương lên Lộ ra nụ cười mềm mại Cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cô Độ đến tay Tống Như rồi bế cô lên Ánh mắt như của vị đế vương Nhìn đồng nghiệp thì lạnh lùng Chỉ dịu dàng khi nhìn cô mãi đỗ xe rất xa Tống Như không có ý gì là từ chối Cô dựa vào bờ ngực anh Nũng nịu nói Chỉ muốn ngày mai không bao giờ đến Em mong được cùng anh đi mãi. Nếu em thích, chúng ta có thể sống ở đây. Giọng Sương Gia Cửu trầm ấm mà dễ nghe. Lúc nói lời này chẳng có chút do so dự. Lời này ngọt đến tận tim Tống Như. Cô nghiêm túc nhìn dương Gia Cửu. Được, đợi đến lúc em nghỉ hưu rồi. Chúng ta đến đây sống an nhàn về tuổi già. Sương Gia Cửu nhìn cô bước đi nhanh hơn. Sao vậy? Tống Như mở to mắt ôm chặt cổ anh. Anh không đợi được. Muốn em. Tống Như... Lấy lại được công việc, Tống Như trở thành ảnh hậu, ảnh hậu số 1 của giải trí Huy Hoàng. Một diễn viên đóng thế, từng bị tất cả mọi người hiểu lầm, đã vượt lên ngoạn mục, diễn xuất trước ống kính cực kỳ tốt, ngũ quan tinh xảo, chinh phục toàn thế giới. Cộng thêm với việc trở thành người phát ngôn duy nhất của châu Á, giá trị của Tống Như tăng lên gấp 10 lần. Fan trong nước tự động thành lập, sức ảnh hưởng của Tống Như trong giới càng ngày càng lớn so với Dương Vũ Mịch. Các tiểu tam đã cướp chồng chưa cưới của cô Cô đã dùng thực lực của mình Để chứng minh những chuyện cũ kia Chỉ là lời bịa đạt Dương Vũ Mịch sắp thực hiện được mộng đẹp của mình Lại như con thuyền Va phải tảng băng chìm vào đáy biển Cô ta đau khổ đập bàn Cô ta chắc chắn đã dùng thủ đoạn Rõ ràng là muốn lợi dụng Tống Như Dẫm lên đầu cô ta để thu lợi Cuối cùng lại thành trao cười Dương Vũ Mịch dù thế nào Cũng không nuốt nổi cục tức này Bùi Uyển Linh và Bùi Lọc Phong Cũng vô cùng tức Nhưng bình tĩnh hơn cô Vũ Mịch, chuyện lần này đã thế rồi Qua được cửa này, cô không được lộ mặt Nhỡ bị quay phim quay được Người bị hại là cô đó Bùi Uyển Linh nói Quay đầu nhìn Bùi Lọc Phong Bàn giám đốc cho em áp lực rất lớn Chuyện này phải có kế hoạch dài Chị, bây giờ đã loạn cả lên rồi Chị bảo em phải làm thế nào Bùi Lọc Phong vuốt mày Có thể nhờ chú hoặc là Bùi Uyển Linh cũng mong chuyện này có cơ hội xoay chuyển Chú của bạn họ là phó tổng giám đốc Của một công ty đầu tư lớn ở nước ngoài Nếu chú ấy lộ diện Chắc chắn có thể ngăn chặn Tống Như Chỉ là quan hệ giữa Bùi Lọc Phong và chú ấy vẫn không tốt Mấy năm nay ít liên lạc Hơn nữa Đầu óc em bây giờ dối rắn Không muốn nhắc đến chuyện này nữa Bùi Lọc Phong đứng dậy Có hơi mất kiên nhẫn Bùi Uyển Linh đang muốn khuyên vài câu Thì chú điện thoại vang lên Là điện thoại của công ty Cô nghe trợ lý nói Vô cùng kinh ngạc Tôi... Chị Bùi, giám đốc rất tức giận Bởi vì lần quay hậu trường lần này Tạo thành ảnh hưởng xấu cho công ty Ý của ngài ấy là cô về nước nghỉ một thời gian Cho cô nghỉ dài ngày Cái gì? Đầu óc Bùi uyển linh một mảng trống rỗng Cô không thể ngờ lần này Ngài ấy sẽ can thiệp vào Tổng giám đốc ở đâu? Tôi đi gặp ngài ấy Không cần đâu Người ấy đã ra lệnh cho người khác thay cô rồi Lần này cô đã quá đáng rồi Tổng giám đốc không biết mối quan hệ giữa cô và Dương Vũ Mịch Nếu mà biết Sợ sẽ không để cô nghỉ dài ngày đâu Nếu công ty truy cứu trách nhiệm pháp lý Cô hoàn toàn sẽ không có chỗ đứng trong ngành này nữa Hơn nữa Chuyện lần này đã khiến công ty tổn thất hàng triệu tiền mặt Tôi thấy nếu cô còn không đi Thì phải chịu trách nhiệm thôi Chỉ trong vài phút Cố gắng phấn đấu bao năm của bùi uyển linh đều mất sạch Thậm chí đến cơ hội gọi điện cầu xin đối phương cũng không có Đã bị phán tử hình Sờ mặt mũi của mất hết Không thể ngừng đầu lên được Ánh mắt mơ hồ cô ánh lên tia lửa giận Lạc Phong đã kết thúc rồi Chỉ bị con Tống Như hại thảm rồi Cô lợi dụng tài nguyên của công ty Để trải đường thảm cho Dương Vũ Mịch Bồi xấu Tống Như lại bị tổ đạo diễn khoai thường Ảnh hưởng hình ảnh của công ty Cuối cùng Tống Như nổi tiếng nhờ lần quay này Kết quả khiến người ta trở tay không kịp này khiến lãnh đạo không vui, chỉ là cô ta không cam lòng. Dựa vào cái gì mà Tống Như có thể chao đầu cưỡi cổ cô ta? "Chị, chị không sao chứ?" Bùi Lạc Phong có hơi sợ nhìn ánh mắt của cô. "Chị phải về, phải về nước." Bùi Uyển Linh dường như phát điên, cô ta đi lại trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Tôi phải phá hoại Tống Như, lợi dụng cô ta rồi đi lên lần nữa." Bùi Uyển Linh xuất thân từ người quản lý, nâng đỡ giúp mấy minh tinh nổi tiếng Khi nhậm chức ở nước ngoài, không thể để Tống Như tái xuất được. Chị, chị bình tĩnh một chút. Bùi Lạc Phong nhìn Dương Vũ Mịch đi đến cạnh cô ta thấp giọng khuyên. Lần này chúng ta lợi dụng Tống Như đã làm xấu mặt cô ta rồi. Cô ta sao có thể đồng ý giúp đỡ chị? Còn nữa, Tiêu Dĩnh là nội gián chúng ta đưa tới cho cô ta. Tiêu Dĩnh, em cảm thấy cô ta còn là người của chúng ta sao? Bùi Uyển Linh nâng tay. Bà Bùi Lạc Phong đừng nói nữa. Chị đã quyết định rồi. Nếu Tống Như đã quay lại, chị sẽ giúp cô ta Và lúc cô ta nổi tiếng nhất, chị sẽ hủy hoại cô ta hoàn toàn Chị phải để tất cả mọi người biết, người nông đỡ cô ta là chị Tất cả quyết định của Bùi Uyển Linh là vì chính bản thân cô ta Nhưng Dương Vũ Mịch ngồi không yên được Nếu thế thì cô ta đi theo Tống Như còn dễ dàng hơn Chị Uyển Linh, giờ chị quá kích động Chúng ta ngồi lại nghĩ kỹ, có lẽ sẽ có cách khác Một khi Tống Như được công ty nâng đỡ, cô ta sẽ không còn chỗ đứng nữa. Cô ta không thể để chuyện này xảy ra. Tầm tư của Dương Vũ Mịch, Bùi Uẩn Linh quá hiểu. Cô ta hử lại, tôi rơi vào bước hôm nay đều là vì cô. Cô đã có lạc phong, sẽ trở thành con dâu nhà họ Bùi, còn muốn làm minh tinh đứng đầu gì nữa. Trên thế giới này, làm gì có chuyện hoàn hảo đôi đường. Cô ta sách tối, mở cửa, rời đi. Dương Vũ Mịch nghe thế rất khó chịu. Đúng là cô ta có bùi lọc phong. Nhưng thế thì sao? để ép Tống Như trở thành nữ minh tinh hạng nhất vẫn là ước mơ của cô ta. Vũ Mịch, em đừng tức giận. Chuyện này để về nước rồi nói. Bùi lọc phong cũng không thể không thỏa hiệp. Chậm rãi an ủi Tống Như. Dương Vũ Mịch cười, dựa vào bùi lọc phong. Em có thể hiểu. Chị Yến Linh nói đúng. Em đã có anh rồi, còn mong gì nữa? Anh biết đấy. Vốn dĩ em không quan tâm danh lợi. Chỉ quan tâm anh. Vũ Mịch, em thật quá hiểu lòng người. Bùi Lọc Phong vui vẻ ôm Vũ Mịch. Anh đi mua vé máy bay. Chúng ta lập tức về nước, chuẩn bị đính hôn. Anh ta tưởng mình đã tìm được người phụ nữ toàn tâm toàn ý vì anh ta. Hơn nữa người này sẽ không giống như Tống Như. Chỉ là Bùi Lọc Phong, quá chìm đắm vì nụ cười của Dương Vũ Mịch mà không để ý đến ánh mắt âm hiểm của cô ta. Lần này Tống Như được người ta nâng đỡ. Nên khi ra sân bay Phải cẩn thận để không lộ ra quan hệ giữa cô và Dương Gia Cửu bọn họ phải đi tách nhau ra Ở sân bay sẽ có fan đợi em anh về trước Em bây giờ không thể có skandal được Tống như có hơi hổ thẹn Cô muốn công khai đứng cùng anh Dù gì cô cũng là vợ anh Nhưng đồng thời cô cũng hiểu Dương Gia Cửu trân trọng cục diện này Thế là Tống như cười dịu dàng Nhẹ nhàng ôm Dương Gia Cửu Ngày chúng ta công khai kết hôn không còn xa nữa Em chỉ muốn để cả thế giới biết chúng ta là vợ chồng. Dương Gia Cử ôm eo cô, hôn một nụ hôn trìu trượng, ánh mắt như sao sáng mà nhìn mặt Tống Như. Gặp em ở nhà nhé. Cô rất đẹp, anh chỉ muốn nói cho cả thế giới biết, nhưng anh biết cái đẹp của cô là thuộc về sân khấu, hơn nữa, rồi cô sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng thế giới. Anh sẽ vì ngày đó mà cố gắng cùng cô, chờ đợi cùng Tống Như. Diễn xuất của Tống Như Mọi người đều đã chứng kiến Lượng fan ngày càng gia tăng Quan trọng nhất là Cô trở thành người phát ngôn của LKU Và nhiều mình tình mơ còn không được Rất nhiều người nói Tống Như may mắn Nhưng khi xem cô diễn Mọi người đều biết diễn xuất của cô Đã bị vùi dập quá lâu Khi Tống Như che đậy kín mít Cùng chị Hy và Tiêu Dĩnh vừa đi ra sân bay Đã bị phản nhận ra Tống Như ký tên cho tôi với Tống Như anh thích em Tiếng hét rất lớn Khung cảnh khoa chiêu như thế này Làm khóe mắt chị Hy hơi đỏ Tiêu dĩnh cũng rất xúc động Những fan này là sự khẳng định tốt nhất cho Tống Như Vệ sĩ mà Dương Gia Cửu Thuê cho cô ở bên cạnh nói Cô Tống xử lý thế nào đây Thực ra Tống Như có thể đi bên khu VIP Nhưng cô không làm vậy Bọn họ ra đây đợi tôi Là vì ủng hộ tôi Tôi không thể làm họ tổn thương được Tống Như nói rồi tháo mũ và kính đen xuống Đi gần hơn đến fan Nhân sắc cô không giảm đi chút nào so với khi trang điểm lộng lẫy, mà lúc cười lên càng thêm ấm áp hơn. Cô đón lấy giấy vào bút của fan trước mặt, kiên nhẫn ký tên. Mọi người chú ý an toàn, không được chen lấn. Chị Hy ở bên cạnh nói. Chỉ là thời gian có hạn, bọn cô phải lên máy bay. Chị Hy chỉ đánh nói với fan Máy bay sắp cất cánh rồi, những fan chưa được ký tên đợi lần sau nhé. Còn rất nhiều cơ hội, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Tống Như. Chị Hy và thiêu Dĩnh và vệ Tống Như đi vào cổng lên máy bay. Sau khi Tống Như lên máy bay, vẫn nhìn về phía bên ngoài cửa kính, các fan của cô tay vẫn dơ poster, trong lòng cô vừa cảm động vừa cảm khái. Bởi vì có sự yêu mến và ủng hộ của họ, cô mới có động lực để tiếp tục cố gắng. Cô nhất định sẽ quay những bộ phim tốt hơn, để các fan của cô không phải hối hận vì đã ủng hộ cô. Tống Như, chị Như là nhìn thấy trước đây. Chị Hy cảm động nói. Lúc đó các fan của em cũng đều nhiệt tình như bây giờ Tống Như cười mỉm không trả lời Con đường cô phải đi vẫn còn rất dài Sau khi máy bay hạ cánh Có rất nhiều fan vẫn đợi ở sân bay Nhưng thật ra chuyến bay của Dương Vũ Mịch và Bùi Lọc Phong Cũng là vào ngày hôm nay Nhưng mà ở sân bay này Không có một fan nào là đang đợi họ cả Lúc Tống Như đang bị fan vây quanh xin chữ ký Bùi Lọc Phong cùng với Dương Vũ Mịch Lại từ phía khác rời đi Hiu quạnh đến nỗi không ai hỏi han Trên đường đi, Bùi Lào Phong cố gắng an ủi Dương Vũ Mịch. Lo lắng cô, bị đả kích sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và đứa bé trong bụng. Nhưng anh càng an ủi thì Dương Vũ Mịch lại càng phát hiện cái sai của mình lớn đến nhường nào. Anh hiểu sai tính cách của Tống Như, nhìn sai thực lực của cô ấy. Nếu như lúc đầu anh không tuyệt tình như vậy, có lẽ bây giờ vẫn còn chỗ để xoay sở. Nghĩ đến thái độ bình tĩnh của Tống Như lại cảm thấy hối hận. Trước đây Tống Như chưa bao giờ đối xử với anh như vậy Nhưng bây giờ Cô ấy muốn hoàn toàn đàn áp Sương Vũ Mịch Thậm chí là còn nuôi tham vọng Ngự trị trên đỉnh Vinh Quang Và một thời điểm nào đó trong tương lai Thành công mà Tống Như đạt được Có lẽ anh ta cũng không thể nào tưởng tượng được Cứ như vậy mà buông cô ấy Hay nghĩ một cách khác Tống Như trở mình Ngay càng nổi tiếng Điều này đối với giải trí huy hoàng mà nói Lại là một chuyện tốt Nhưng hãy bùi lọc phong nhìn thấy Sương Vũ Mịch Lại trở nên không vui Tống như hôm nay trà đạp Dương Vũ Mịch như vậy Sau này có lẽ sẽ tới phiên anh Trực sắc nói cho anh biết Anh không thể ngồi yên chờ chết được nữa Sau khi đưa Dương Vũ Mịch về nhà Bùi Lọc Phong trực tiếp đến công ty xử lý một số chuyện Dương Vũ Mịch đứng trên ban công lầu 2 Tại mặt âm trầm đen sầm lại Tôi muốn biết sám khảo của cuộc thi ảnh hậu Kim Vũ này là ai Cô ta lạnh lùng nói với trợ lý của mình Vốn sĩ muốn mượn buổi chụp hình này Để làm cho mình thật nổi bật Ai ngờ lại thành đem chuyện tốt cho Tống Như Nếu như lần bình chọn ảnh hậu Kim Vũ này lại thất bại Cô còn giữ đôi bé trong bụng Để làm gì nữa chứ Đúng là cô đã giành được tình yêu của Bùi Lọc Phong Nhưng tham vọng của cô Đâu chỉ có như vậy là hết Nữ chủ nhân của giải trí huy hoàng thì sao Cô muốn thắng Phải thắng Tống Như Thật sự phải làm như vậy sao Ánh mắt phức tạp của trợ lý nhìn Dương Vũ Mịch Nếu như để Bùi Tổng biết Tôi sợ chúng ta, ngoại trừ quy tắc ngầm, Dương Vũ Mịch còn thứ gì để trao đổi nữa chứ. Nhưng nếu cô thực sự đi tới bước này, thì gương vỡ e cũng khó lành. Tôi không sợ, cô sợ cái gì. Sau lần quay phim này, thái độ của Bùi Uyển Linh đối với tôi cũng khác trước rất nhiều. Cô ta còn muốn đi tầng bốc Tống Như. Nói như vậy, đợi khi Tống Như thật sự thành công. Tôi ở giải trí huy hoàng, còn có đất dung thân chắc. Cô sắp đính hôn với Bùi Tổng. Có lẽ nên nhân dịp này nghỉ ngơi một chút Trợ lý tiếp tục khuyên giải Nghỉ ngơi Làm người phụ nữ của Bùi Lọc Phong Tôi phải chấp nhận hy sinh cuộc sống của mình ư Không, tôi không thể sống như vậy Dương Vũ Mịch không sống với Tống Như Đến khi bị đàn ông xuồng bảo Mới biết tìm được lui cho mình Qua sự việc lần này Cuối cùng cô cũng ý thức được Bùi Lạc Phong không làm cho cô nổi tiếng được Cô ta chỉ muốn Tìm một người đàn ông có thể đem lại Lợi ích cho cuộc sống của mình nhiều nhất Dương giá cử vừa bước vào cửa Liền ngửi thấy mùi vị thơm ngon của bữa tối Anh sải bước vào nhà bếp Hai tay ôm tấm như lên Hôn vào môi cô thật sâu Anh... Cô chỉ vừa nói được một chữ Liền bị anh ấy ôm vào phòng ngủ Đôi tay này là của một đại minh tinh trong tương lai Sau này việc bếp núp cứ để anh lo Đôi mắt anh chăm chăm nhìn vào cô một cách sủng nịnh Còn người sáng lên tràn ngập tình yêu Nhưng mà Em cũng muốn làm điều gì đó cho người đàn ông của em à Tống như vươn tay ôm lấy cổ của anh Nhẹ nhàng hôn lên làn môi mỏng đẹp Của người đàn ông trước mặt Ăn cơm trước đã Sau đó em tùy anh xử lý Tống như nũng nịu Khiến anh thật thoải mái Anh nhẹ nhàng cười bỏ cà vạt Lát nữa em đừng hòng bỏ trốn Tuân mệnh Tống như tinh nghỉ cười cười Tiếp tục ra nhà bếp làm cơm Một lát sau Một món canh cùng hai món sau được bày lên bàn Nếu không ngon, Dương Tiên Sinh cũng đừng chê em đó. Tống như tỉ mỉ múc cơm cho anh, nở nụ cười ngọt ngào. Tống như em chính là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp. Trước mắt người khác, cô chính là ảnh hậu nổi tiếng, nhưng ở nhà cô chỉ là cô vợ bé nhỏ của anh thôi. Anh cũng là người đàn ông hoàn mỹ nhất em từng gặp đó. Khen qua khen lại như vậy, cơm canh cũng sắp nguội rồi. Dương Giá Cửu cong môi tà mị bắt đầu ăn cơm. Cuộc hôn nhân không bình thường này Nhưng lại chứa đựng một hạnh phúc bình thường như vậy Đây chính là điều mà nhiều người trong giới nghệ thuật Khó mà có được Sự đơn thuần của Tống Như tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ Dương Gia cử buông đũa xuống Lần này danh tiếng của Dương Vũ Mịch Và giải trí Huy Hoàng Đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng Em nên cẩn thận một chút Anh nắm bắt tin tức luôn rất chuẩn xác Ngay lúc này đây Anh có thể nhìn thấy trong mắt Tống Như Mang theo một nỗi lò âu Không phải không tin thực lực của cô, mà trong vòng xoáy sâu bít này, người tâm cơ tính toán hơn thua quá nhiều. Anh có thể bảo vệ Tống Như, nhưng không hy vọng cô gặp bất kỳ tổn thương nào. Em hiểu, em vẫn chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ công ty. Họ có lẽ vẫn đang bận rộn nghĩ đối sách. Bùi Lọc Phong tuy là Tổng Giám Đốc của Giải trí Huy Hoàng, nhưng có nhiều chuyện vẫn phải thông qua ý của Hội đồng Quản trị. Em mới nhận làm người phát ngôn của LKU, bọn họ sẽ không thể nhắm vào em. Bốn mắt chạm chạm nhìn nhau, tình cảm của đôi vợ chồng trẻ ngày càng nồng đậm, tựa như thế giới này chỉ còn hai người họ mà thôi. Trong khi đó, giữa điện ảnh trong nước nổi lên một trận bão tác. Nghệ sĩ được lăng xê ở giải trí huy hoàng Dương Vũ Mịch dần trở nên hết thời. Những chuyện xấu trong quá khứ bị người ta bới móc ra, bao gồm việc cô ta làm sao mà chen chân vào tình cảm giữa Bùi Lạc Phong và tống Như, chuyện cô ta vì muốn thượng vị mà bất chấp làm tiểu tàn. Phan club của cô ta lúc này Chỉ còn một mảng trống không Xanh tiếng của Dương Vũ Mịch bị các hình ảnh trên mạng làm cho rơi xuống vực thẳm Cả giải trí huy hoàng này Đều vì Dương Vũ Mịch Mà bận rộn tới tối mặt tối mũi Nếu không đừng nói tới Cạnh tranh giải kim vũ ảnh hậu Cô ta ngay cả một bộ phim cũng khó mà có được Tất cả tài lực mà công ty Dùng để lăng xây cho cô ta Đều đổ sông đổ biển cả rồi Sau khi sự việc đó được phát ra Cũng đủ để chứng minh năng lực của cô ta rồi Cô ta đích thực Chỉ là một bình hoa di động Một ả chỉ biết lợi dụng thân thể Để trở thành ngôi sao nữ hạng ba Có rất nhiều cư dân mạng Đã đem hết tất cả ảnh trước đây Lưu lại đăng lên Và lại còn tập hợp lại Đem ra so sánh biểu cảm thần thái của Dương Vũ Mịch Trong tất cả các bộ phim cô ta đóng Đều như một Nét diễn cứng ngắt Ánh mắt luôn lườm nguyết Kỹ năng diễn xuất không một chút tiến triển Sự thật đã chứng minh Kỹ năng diễn xuất của cô ta vẫn còn nhiều thiếu sát, cần phải cải thiện. Nếu như không thể thay đổi cục diện này, thì không lâu nữa, ba chữ Dương Vũ Mịch sẽ hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí. Đây chính là điều tàn khốc nhất của thế giới nghệ thuật này. Khi bạn thành công và nổi tiếng, cả thế giới sẽ luôn nhìn vào bạn. Nhưng một khi đã đi con đường sai, thì vĩnh viễn sẽ không còn trốn quay đầu. Lại nhìn qua Tống Như, Qua việc này cô không chỉ có thêm rất nhiều người hấp mộ Có rất nhiều đạo diễn nổi tiếng Cũng ngỏ lời muốn hợp tác với cô Có hợp đồng quảng cáo với LKU làm khởi điểm Con đường phục hồi sự nghiệp ngày càng mở rộng Hơn nữa chất lượng của những hợp đồng làm người phát ngôn mà cô nhận Cũng ngày càng cao hơn Trên danh nghĩa Tống như là nghệ sĩ của giải trí Huy Hoàng Cô có tiền đồ phát triển lớn như vậy Cấp cao trong công ty vô cùng hài lòng Nhưng bùi lọc phong một chút cũng cảm thấy không vui Cuộc chuyện bây giờ hoàn toàn đi ngược với kế hoạch của anh. Nếu như thật sự giống như lời của Dương Vũ Mịch nói, sau khi sự nghiệp của Tống Như thành công, cô cũng sẽ dẫm đạp hạ bề anh. Phải làm sao bây giờ? Anh ta đã mấy lần muốn gọi Tống Như về công ty để bàn chuyện hợp đồng, nhưng chị Hy vẫn lấy lý do kẹt lịch quay phim để từ chối. Trong lịch sử của thế giới showbiz này, Tống Như át hẳn là một nghệ sĩ không thèm đếm xỉa đến việc ký hợp đồng với công ty nhất. Tống Như không phải muốn trốn anh, mà là lần quay phim này đích thực là một cơ hội không dễ có được. Cô muốn chuyên tâm vào công việc. Ngày thứ hai sau khi kết thúc quay phim, Tống Như trở về công ty. Vừa bước vào cửa, thư ký đã mời cô đến phòng làm việc của Bùi Lạc Phong. Tống Như: "Mời ngồi." Bùi Lạc Phong nhìn thấy cô đến, biểu cảm tràn đầy phức tạp. "Chị Hi nói anh tìm tôi có việc gấp." Tống Như sắc mặt bình thản ngồi xuống ghế sofa. Giữ một khoảng cách với Bùi Lạc Phong Tình hình sau khi về nước Thì cô cũng biết rồi Cô nhận được lời mời làm người phát ngôn cho LKU Công ty vui mừng cho cô Sau này cũng sẽ giúp cô tranh thủ nhiều nguồn tài lực Cho nên đừng tranh giành với Dương Vũ Mịch nữa Có được không? Tống như nhẹ nhàng ngước mắt lên Ánh mắt bình thường không chút lung lay Tôi từng tranh giành với cô ta sao? Việc mà cô ta không có năng lực làm Tôi cũng làm được rồi Tôi cướp giật thứ gì của cô ta chứ Không lẽ trong giới nghệ thuật này Những người giỏi hơn cô ta Để mắc nợ cô ta sao Tống như cô nói như vậy Bùi lọc phong cứng họng Cả nửa câu cũng không thốt ra lời Sự tàn khốc của giới sơ này Không phải chỉ nhắm vào một người nào cả Tống như nói không sai Nếu như đổi lại Người thành công thuận lợi hôm nay Là Dương Vũ Mịch Anh cũng sẽ chỉ biết mừng cho cô ta Anh không thể không thừa nhận rằng Anh không thể làm gì tống như cả Bùi Lọc Phong đả mắt một vòng Nhìn về phía Thiêu Dĩnh đứng sau lưng Tống Như Được rồi Tôi gấp gáp tìm cô Không phải muốn cãi nhau với cô Mà là muốn nói cho cô biết một tin tốt Bùi Lọc Phong trịnh trọng lấy ra một bản kế hoạch Lần này cô đi nước ngoài quay phim Đem lại rất nhiều lợi ích khả quan cho công ty Sau buổi họp Hội đồng quản trị quyết định muốn nâng đỡ cô Điều kiện như thế nào Giọng nói của Tống Như vô cùng bình tĩnh Cô hiểu các nước đi của Huy Hoàg hơn bất kỳ ai khác anh ta đổ biết bao nhiêu tiền cho Dương Vũ mình không thể nào đột nhiên quay qua chú ý tới mình nâng đỡ cô Tống như ngàn vạn lần cũng không tin nếu không cô cũng sẽ không gặp nhiều sắc số như vậy cũng không cấu xé nhau với chị em Bùi Lọc Phong Bùi Lọc Phong không ngờ Tống như có thể nhìn thấu mọi thứ anh đem bàn kế hoạch để trên bàn không có điều kiện gì hết chỉ là muốn bố trí cho cô một nguồn tài lực tốt nhất bước đầu tiên Là muốn chỉ định cho cô một người quản lý mới. Tiêu Dĩnh vừa nghe thấy. Liền đào mắt nhìn Bùi Lọc Phong. Cô là người mà bọn họ phái tới bên cạnh Tống Như. Bây giờ đột nhiên muốn đổi người. Có phải vì cô thật tâm đầu quân cho Tống Như. Đã bị họ phát hiện. Tiêu Dĩnh có chút lo lắng. Đành phải đứng về phía Tống Như. Trong cái giới hỗn loạn này cũng lâu rồi. Tống Như cũng hiểu rất rõ. Những thủ đoạn trong đó. Nghĩ qua nghĩ lại. Ánh mắt an ủi nhìn Tiêu Dĩnh. Cô nói với Bùi Lạc Phong Ban đầu các người đổi chị Hy Cũng không thông báo cho tôi một tiếng Bây giờ vẫn còn muốn làm lại như cũ sao Một khi đổi tiêu dĩnh Điều đó có nghĩa là Họ đã hoài nghi tiêu dĩnh Sau này bất luận tiêu dĩnh là quản lý cho ai Cuộc sống cô sau này nhất định sẽ không được tốt giống như sẽ không để người thật tâm bên cạnh mình Chịu ủy khoát Nếu muốn thay đổi người Cũng phải tìm một vị trí tốt cho cô ấy Tiêu dĩnh nghe Tống như nói như vậy Trong lòng vô cùng cảm động Sự thật đã chứng minh Tống Như không có bỏ rơi cô Không uổng công cô một lòng hướng về cô ấy Cô tin tưởng Tống Như Đây là quyết định của công ty Tôi cũng không có quyền lên tiếng Nhưng cô yên tâm Công ty đã có ý nâng đỡ cô Thì nhất định sẽ sắp xếp nguồn tài lực tốt nhất cho cô Đây cũng đều là vì nghĩ cho tiền đồ của cô Vậy sao? Vậy anh nói cho tôi biết Người quản lý mới là ai? Tống Như tiếp tục hỏi Nếu như người đó không chuyên nghiệp như Tiêu Dĩnh thì sao Cái này cô có thể yên tâm Cô ấy vô cùng có kinh nghiệm Mấy ngày nữa cô ấy sẽ chính thức đến gặp cô Lúc đó lịch trình của cô cũng sẽ được sắp xếp Mấy ngày này cô cứ việc nghỉ ngơi đi Sau này sẽ không có những ngày nghỉ thoải mái như vậy nữa đâu Bùi Lọc Phong nói thì nói Nhưng không hề tiết lộ thân phận của người quản lý mới một chút nào Tống như không tiếp tục tranh luận với anh Anh ta mở miệng đều nói là sắp xếp của công ty Nhưng tống Như đâu có ngu. bọn họ đã đấu đá nhau như vậy. Bùi Lọc Phong, đâu thể nào vì cô mà sắp xếp mọi chuyện như vậy. Cô phải nắm quyền chủ động trong tay. Tống Như đứng dậy đi ra ngoài, liếc nhìn tiêu dĩnh ở phía sau, dừng bước. Bây giờ cô ấy vẫn là quản lý của tôi. Cô ấy đi với tôi, không có vấn đề gì chứ. Chỉ với một câu nói, khiến tiêu dĩnh càng thêm cảm động. Tống Như chống trọi với giải trí huy hoàng. Thật sự đã vô cùng cực khổ rồi Nhưng những tình cảm như vậy Chưa bao giờ có thể khiến cô gục ngã Thử hỏi các vị minh tinh nào Làm được điều này chưa Bùi Lọc Phong nhăn mày Được Anh ta phát hiện Mình càng ngày càng không thể chi phối Tống Như được nữa Cảm giác mất đi sự khống chế này Khiến anh ta khó chịu vô cùng Tống Như cùng với Tiêu Dĩnh đi ra ngoài Chị Hy đã đợi họ ở trong xe Sao rồi Bùi Lọc Phong không làm khó hai người chứ Anh ta nói công ty muốn nâng đỡ em Muốn cho em nguồn tài lực tốt nhất Còn nói muốn đổi người quản lý cho em Tống Như bình thản thuật lại Những chuyện xảy ra lúc nãy Lại đổi, đổi ai Chị Hy vừa viết bọn họ muốn rời trò liền ngồi không yên nữa Ban đầu buồn lọc phong Bọn họ còn chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của Tống Như liền lập tức đem tiêu dĩnh Đến bên cạnh Tống Như Bây giờ thấy Tống Như phát triển đến như vậy Lại muốn phái người nào đó Đến dài vào bọn họ Đột nhiên cô nghĩ đến một người Chắc không phải là Anh ta không nói cứ dâu dâu xiếm xiếm Cho nên em nghĩ nhất định là cô ta Tiêu dĩnh nhìn thấy biểu cảm của Tống Như và chị Hy Đáy lòng thốt lên một cái tên Bùi Uyển Linh Chị Hy phủi tay một cái tức giận nói Công ty Hải Ngoại đã truyền tin rồi Nói Bùi Uyển Linh lạm dụng quyền lực Làm tổn thất lợi ích công ty Bị đình chỉ công việc lâu dài rồi Ở bên đó quậy không được nữa Lại muốn về đây tính k kế em chị thấy cô ta chắc chắn sẽ lại sở thủ đoạn sau lưng giống như hay là chúng ta đổi công ty đi bây giờ Tống như hoàn toàn có khả năng đổi công ty nhưng cô không muốn làm như vậy vẫn chưa đến lúc Tống như ý vị thơm sâu cửa lên tùy đứng ở phía đối lập với bùi Lạng phong nhưng điều đó không có nghĩa cô phải rời khỏi giải trí Huy hoàng chỉ ít không phải bây giờ cô vẫn chưa đạp đổ Dương vũ mịch giống như nhìn tiêu sĩ một cái Chị Hy lập tức hiểu ý Chị đưa em về trước Sau đó đến Tiêu Dĩnh Đúng như gật đầu Cô biết chị Hy sẽ giúp cô an ủi Tiêu Dĩnh thật tốt Dù sao đối với người đã thật tâm ở bên cạnh cô Cô cũng không muốn Tiêu Dĩnh bị Bùi Lạc Phong thao túng Sau khi trở về biệt thự Dương Gia Cửu đã chuẩn bị sẵn một bó hoa thật đẹp tặng cô Chúc mừng cô quay xong phần quảng cáo đầu tiên Mà cô nhận được trên con đường phục hồi sự nghiệp Nhìn vào đôi mắt sâu sắc của anh ấy Gương mặt mang nét cười nhạt nhạt Đi tới ôm lệ anh Cảm ơn Ở đây cũng có công lao của anh Có thể cống hiến công sức cho vợ Là vinh hạnh của anh Dương gia cửu hôn nhẹ lên cái chán mịn màng của cô Sọng nói đầy tử tính Quanh quẩn bên tai cô Đại thiên sớm đã chuẩn bị xong hợp đồng và phòng nghỉ ngơi Chỉ chờ một nữ chủ nhân nữa thôi Nếu như Tống Như ký hợp đồng với đại thiên Vậy cô có thể nhận được nhiều hơn Mong đợi rất nhiều Còn nhớ những gì em đã nói chứ Em muốn sửa vào chính mình Bây giờ em vẫn chưa có đủ sức mạnh nắm tay của anh Và đứng bên cạnh anh Nên hãy cho em chút thời gian Em sẽ cho tất cả mọi người biết Người phụ nữ của anh là em Em càng mạnh mẽ Anh lại càng thương em Anh tôn trọng quyết định của em Nhưng bất cứ lúc nào Anh đều là chỗ dựa vững chắc nhất của em Anh có cả một đế quốc giải trí Bất cứ lúc nào Đều có thể đem hết sức lực giúp đỡ cô lại phải nhìn cô từng bước, từng bước đi tới bên cạnh anh. Phần nghị lực này không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được. Là anh tiếc bản thân mình không gặp Tống Như sớm hơn, như vậy cô đã không cần phải vất vả như ngày hôm nay. Chính vì thế, Tống Như mới càng đáng nhận được sự quý trọng từ anh. Tống Như vòng qua eo anh. Trong sinh mệnh của em có anh, thật tốt. Hôm nay đi đến công ty có mệt không? Anh mùi hương trên cơ thể cô. Lòng thoáng đau xót Hay là đi tắm rửa một chút Để giảm bớt mệt mỏi Nói xong anh ôm Tống Như đi vào nhà tắm Hai má Tống Như ửng hồng Khe khẽ ừ một tiếng So với tình hình của Tống Như Tiếng tăm của Dương Vũ Mịch xuống dốc không phanh Thậm chí ngay cả nhân viên Của giải trí huy hoàng Cũng đã bắt đầu chỉ chỉ trò trò cô ta Dương Vũ Mịch nhân cô hộ này Đã xin nghỉ một thời gian ở nhà nghỉ ngơi Ở lại trong bóng tối Cử trợ lý đi điều tra danh sách giám khảo Cuối cùng bị cô phát hiện, có một vị giám khảo là phó đạo diễn của một bộ phim mà cô ta đã từng tham gia. Lúc đó ông ta luôn có ý định xấu với cô, còn nói qua một số ám thị mờ ám. Sắp xếp một chút, tôi muốn gặp ông ta. Dương Vũ Mịch không còn thời gian để chờ nữa rồi. Vũ Mịch hay là cứ nói chuyện với Bùi Tổng vẫn còn có cách khác. Việc này em không nhất định phải tự mình đi. Trợ lý khuyên không muốn Dương Vũ Mịch phải đi đến bước đường này. Tôi có cái gì để nói với anh ta Anh ta bây giờ căn bản không thể bảo vệ được tôi Nếu như bỏ qua cơ hội này Tôi sẽ mất đi tất cả Dương Vũ Mịch hùng hăng nắm chặt tay Cô ta không thể đặt cuộc tất cả Ở bùi lọc phong Một khi chiếc thuyền này lật Cô ta sẽ mất hết tất cả Thậm chí còn phải nhìn Tống Như Lại một lần nữa nổi tiếng Mà cô chỉ có thể tạm biệt Cái giới nghệ sĩ này Trợ lý không có cách nào Chỉ có thể làm theo ý của Dương Vũ Mịch Rất nhanh bên kia đã trả lời Nhưng chỉ có một yêu cầu duy nhất Là muốn cùng với Dương Vũ Mịch ra khỏi thành phố một chuyến Thời gian là 2 ngày một đêm Trợ lý cong mày bực bội Ông ta tuyệt đối không có ý tốt Dương Vũ Mịch nghiến rằng Nói với ông ấy tôi sẽ đến sân bay đúng giờ Em vẫn đang mang thai Nếu như ông ta thật sự Vũ Mịch Em suy nghĩ lại đi Trợ lý cố gắng khuyên cô ta Em đã không còn đường lui nữa rồi Em không thể thất bại Dương Vũ Mịch hít một hơi thật sâu Nhất là không thể thua Tống Như Trợ lý thấy cô ta kiên trì như vậy Chỉ có thể làm theo ý cô ta Đến lúc đó chị lén lút đi theo em Phòng ngừa bất chắc Điều này là hoàn toàn kế hoạch Của một mình Dương Vũ Mịch Bùi Lạc Phong không biết tí gì Về việc cô ta đang có một kế hoạch dơ bẩn như vậy Anh ta cũng không biết mình sẽ bị phản bội Một cách triệt để như vậy Mọi chuyện anh ta làm với Tống Như Cũng sẽ theo lại phương thức này mà báo ứng lên người anh ta. Trong lúc Dương Vũ Mịch chuẩn bị đi gặp vị giám khảo kia, Bùi Uyển Linh đã xong việc với công ty bên kia và đã trở về. Bừa gặp được Bùi Lạc liền hỏi thăm tình hình của công ty. Bùi Lạc Phong trả lời tất cả các câu hỏi. Không ngờ được nhân khí của Tống Như tăng nhanh như vậy. Bây giờ cô ấy ở đâu? Bùi Uyển Linh rất vội, cô phải trong thời gian nhanh nhất khống chế được Tống Như. Em không biết." Bùi Lạc Phong lắc đầu. Sau khi cô ấy đổi nơi ở Thì vẫn luôn không cho công ty biết nơi ở của mình Cái gì? Bùi Uyển Linh rất ngạc nhiên Lập tức đi điều tra Ngay cả loại thông tin cơ bản này mà cũng không biết Sớm muộn cũng bị nghệ sĩ đạp lên đầu Cô ta rất tức giận với câu trả lời Thiếu chuyên nghiệp của Bùi Lạc Phong Sáng sớm ngày thứ hai liền gọi Bùi Lạc Phong và Tiêu Dĩnh Đến công ty mở cuộc họp Còn có bộ phận quan hệ Và giám đốc bộ phận lên kế hoạch của công ty Xem ra Đích thực Bùi Uyển Linh Là vì Tống Như mà giải công lên kế hoạch Nhưng tiêu Dĩnh phát hiện trên thực tế Cô ta là xem Tống Như như một quân cờ Lúc giúp đỡ Tống Như Cũng khống chế tốc độ phát triển của Tống Như Trên PPT Đang trình chiếu kế hoạch Làm việc năm sau của Tống Như Trên cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi Công việc mỗi quý đều rõ ràng Từ phim điện ảnh của đạo diễn Xanh tiếng đến bộ phim truyền hình Đang ăn khách Tăng thêm vô số đại diện quảng cáo Nếu như những việc này đều được nhận Có thể khiến sự nổi tiếng của Tống Như Tăng lên đáng kể Bùi Lạc Phong có chút kinh ngạc Không ngờ Tống Như Được nhiều thương hiệu quảng cáo nhìn chúng như vậy Thủ lao của những quảng cáo này Vượt xa dương vũ mịch Tiêu dĩnh chỉ nghe Bùi Uyển Linh nói Cũng không đưa ra bảng chứng Một tuần trước Tống Như đã nhận được lời mời của ba công ty giải trí Thực lực của mỗi công ty Đều giỏi hơn giải trí huy hoàng Chỉ cần Tống Như muốn đi Bất cứ lúc nào đều có thể Bùi Uyển Linh ở trong phòng hội nghị Ngây ngang kiêu ngạo nói Tôi có lòng tin Có thể khiến Tống Như thành nữ minh tinh tuyến đầu trong nước Nhưng trước tiên cô ấy phải là nghệ sĩ dưới tay tôi Tiểu Dĩnh vẫn không có ý kiến gì Sau khi hội nghị kết thúc Cô nhận được danh sách công việc Hạng mục cuối cùng là tối nay đúng 7 giờ Phải đưa Tống Như tham sự tiệc mừng công Mà giải trí huy hoàng chuẩn bị cho cô Đồng thời cũng là tiệc diệu nhậm chức Của Bùi Uyển Linh Cô ấy trong thời gian ngắn nhất Đã tìm thấy Tống Như Đem tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc họp Nói với cô ấy Bùi huyền linh đã chuẩn bị đầy đủ Chị nghĩ cô ta nhất định sẽ trở thành Người đại diện của em Quả nhiên Tống Như kéo tay tiêu Dĩnh Những ngày này vất vả cho chị rồi Tiều Dĩnh lắc đầu Kiên định nhìn Tống Như nói Không đâu Đi theo em chị học được rất nhiều thứ cho dù sau này không được làm người quản lý cho em Chị cũng sẽ vẫn quan tâm đến tình hình của em Chờ một ngày nào đó, em lại trở thành ảnh hậu Kim Vũ. Tiêu dĩnh hiểu rất rõ, với bản lĩnh bây giờ của Tống Như, xứng đáng với một người quản lý xuất sắc hơn, mà cô chỉ có thể đi với Tống Như đến bước đường này. Tiêu dĩnh rất vui, vì mình đã không nhẹ dạ, tin theo sự sắp xếp của Dương Vũ Mịch mà đứng ở phía đối đầu Tống Như. Cũng rất vui, có thể chứng kiến bước trở lại đầu tiên của Tống Như. Tống Như không vì thông tin này mà làm dối thế trận, Cô đi đến nhà hàng đã hẹn với Dương Gia Cửu lúc ăn cơm thuận tiện nói với anh chuyện này Em đã có kế hoạch chưa? Dương Gia Cửu nhìn cô Vâng, em sẽ không để bọn họ đạt được một cách dễ dàng Muốn làm người đại diện của em Cũng phải xem bọn họ có bản lĩnh không? Tống Như rất nắm chắc Được, vậy liền mạnh tay mà làm Anh cương chiều nhìn Tống Như Người phụ nữ của anh rất có bản lĩnh Anh đương nhiên vì cô mà kiêu ngạo Nhưng anh sẽ không để mặc cô Đêm đó, Tống Như đúng giờ xuất hiện ở nơi tổ chức lễ chúc mừng tại khách sạn. Những đại minh tinh được mời đến cũng không nhiều, mặc dù Tống Như là nhân vật chính, nhưng lễ chúc mừng này có mục đích thật sự là giới thiệu bùi uyển linh, còn Tống Như chỉ là danh nghĩa. Từ khi mở màn đến khi vào vị trí ngồi, Tống Như biểu hiện tự nhiên hào phóng, bên trong sự tao nhã, biểu hiện ra khí chất đặc biệt. Cô ta nhìn thấy ánh mắt mang ý tứ sâu xa của bùi lạc phong, nhưng lựa chọn không thèm để ý. Tiếp tục cùng người chung quanh tán gỗ Bùi Uyển Linh muốn ở trường hợp này Công khai tuyên bố chuyện cô ta Trở thành người đại diện Khiến cho Tống Như không kịp ứng phó Nhưng Tống Như đã chuẩn bị cho cô ta Một phần quà kinh hỉ Để trong phòng nghỉ ngơi của Bùi Uyển Linh Tin rằng lúc này cô ta đã nhìn thấy Bùi Lạc Phong cũng không biết Kế hoạch của Tống Như Anh ta lít nhìn thời gian Đi tới ngay chính giữa sân khấu Các vị vô cùng cảm tạ mọi người Tới tham dự tiệc rượu đêm nay Kỳ thực tôi còn có một chuyện muốn chia sẻ cùng mọi người. Anh ta thoáng dừng lại, lộ ra nụ cười. Mọi người đều biết chị gái của tôi, Bùi Uyển Linh, là một người đại diện hàng đầu, giúp rất nhiều đại minh tinh nổi tiếng. Chị ấy đã quyết định về nước, giúp đỡ sự nghiệp của tôi, nhậm chức Tổng Giám đốc của Giải trí Huy Hoàng. Tôi cho mời chị ấy lên đài, cùng mọi người gặp mặt. Bùi Uyển Linh mặc một chiếc váy đuôi tôm lộng lẫy, kiều ngạo hất cằm, đi tới bên cạnh Bùi Lọc Phăm. Ánh mắt của cô như có như không, nhìn quanh toàn bộ bữa tiệc, rơi vào trên người Tống Như. Trong ánh mắt kia, chiếu đựng lại tâm tình phức tạp. Bất luận người nào bị nhìn như vậy, đều sẽ cảm thấy không dễ chịu. Nhưng Tống Như vô cùng chấn tĩnh mỉm cười. Chị, Bùi Lạc Phong thấy Bùi Uyển Linh không có động tác, ở bên tay cô nhỏ dặm nhắc nhở. Bùi Uyển Linh lúc này mới cầm lấy micro. Các vị, sau này tôi sẽ công tác ở huy hoàng hy vọng có thể có cơ hội cùng các vị hợp tác, cũng hy vọng mọi người ủng hộ nghệ sĩ của công ty chúng tôi, bọn họ đều rất ưu tú. Nghe Bùi Uyển Linh tham, tham bất tuyệt, Bùi Lạc Phong nhíu nhíu mày, đôi không giống với kế hoạch trước đó. Nhìn thấy Bùi Uyển Linh xuống đài, anh ta nói đơn giản vài câu liền đuổi theo. "Chị, lúc nãy là làm sao? Là tống như uy hiếp chị?" Bùi Uyển Linh buồn bực mở điện thoại ra, cho Bùi Lạc Phong nhìn thấy mấy tấm hình. Đây là kiện hàng được đưa đến phòng nghỉ của chị Sau khi mở ra mới phát hiện Có 3 công ty giải trí đỉnh cấp Muốn ký với Tống Như Thậm chí còn bao gồm cả giải trí Hải Hương Những thứ này có phải là giả không? Bùi Lọc Phong không thể tin được Tống Như Lại có thực lực đến như thế Khiến cho một công ty giải trí đẳng cấp như Hải Hương Cũng tung cảnh ô lưu cho cô Chị đã xem kỹ toàn bộ là sự thật Tống Như đang uy hiếp chúng ta Nếu như vừa rồi trên sân khấu Chị nói muốn trở thành người đại diện của cô ta Cô ta nhất định sẽ lập tức Đi ăn máng khác ngay Đến lúc đó người bị cười nhạo chính là chúng ta Bùi uyển linh càng nói càng tức giận Cô ta đang cười nhạo chúng ta Tính toán chính xác chúng ta không dám làm gì Không nghĩ tới tôi lại thua trong tay cô Chị, chị bình tĩnh một chút Chị đương nhiên phải tỉnh táo chỉ còn muốn suy nghĩ thật kỹ Làm sao đối phó tống Như Cô ta dám khiêu khích chị Chị nhất định phải đem cô ta đạp dưới chân Đừng nói cô ta muốn phục xuất Chị sẽ khiến cô ta triệt để Cút khỏi giới diễn viên Bùi Lọc Phong Nhìn thấy trong mắt cô sẹt qua hung tàn Vậy em nên làm thế nào Hiện tại Hai chị em họ đều phát hiện Tống Như Không phải một nhân vật sẽ đối phó Nếu vẫn xem thường như trước đây Thật sự sẽ bị cô ta cho một bài học Em đi nói bóng gió Làm rõ mục đích thật sự của Tống Như Cô ta đến tột cùng Là muốn Dương Vũ Mịch chết Hay là muốn em chết Nói xong câu đó Bùi Uyển Linh cầm túi sách tức giận bỏ đi Kế hoạch được sắp xếp tốt Lại bị Tống Như phá Cố nốt không trôi cơn giận này Trong lòng Bùi Lọc Phong rất căm tức Trong ký của anh ta Tống Như rất dễ dàng bị sắp đặt Sao lại như thế Gọi Tống Như đến phòng nghỉ ngơi Bùi Lọc Phong ra lệnh cho trợ lý Mấy phút sau Tống Như mang theo chị Hy cùng đi vào Chuyện gì Dựa theo sự tính của Tống Như Bọn họ đã thấy phần kinh hỉ kia Vì lẽ đó không dám ở trước mọi người Công khai chuyện Bùi Uyển Linh Sẽ trở thành người đại diện của cô ấy Cô hỏi tôi Cô ép buộc khắp nơi Nhất định phải nhìn thấy chúng tôi bị cửa nhạo Tống như cô làm sao trở nên ác độc như thế Bùi Lọc Phong hít sâu một hơi Chỉ vào chị Hy nói Lúc trước cô ta bồi đen công ty như vậy Tôi nề mặt mũi của cô Tất cả chuyện cũ đều bỏ qua Nhưng hiện tại cô cứ nhất định phải đối nghịch với tôi Ngày anh ta một hơi nói nhiều như vậy trên mặt Tống Như không có chút biểu tình. Tôi chỉ là đang bảo vệ lợi ích của chính mình, tôi không muốn bất luận người nào trở thành kẻ địch. Anh cẩn thận ngẫm nghĩ lại, có phải là mọi người muốn cắt đứt đoạn đường của tôi trước hay không? Vậy cô cũng không thể đoạn tuyệt như thế, cô có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là bởi vì tôi. Bùi Lạc Phong đóng sầm cửa lại, hướng về phía hai người gầm thét. Tông như chào phúng nở nụ cười, nhìn anh ta lãnh đạm ở một tiếng. Đúng, tôi có thể Có ngày hôm nay, tất cả đều là bởi vì anh. Bởi vì anh ta lừa dối. Bởi vì anh ta bỏ đá xuống giếng. Tống Như mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Tôi không muốn cùng cô ẩm ý. Chuyện trước kia tôi xem như chưa từng xảy ra. Sau đó, cô phải nghe theo an bài của công ty. Tôi cũng sẽ không can thiệp. Thế nhưng chuyện của thiêu Dĩnh... Bùi Lọc Phong nhìn lại một chút. Người đại diện của cô nhất định phải đổi. Anh ta không thể chịu đựng Tống Như từng bước một cản trở kế hoạch của bọn họ tiểu Dĩnh có thể không là người đại diện của tôi nhưng các người phải để cho cô ấy bình yên vô sự rời khỏi công ty Tống Như ngữ khí bình tĩnh nhưng mang theo khí thế khiến người ta không thể khinh thường Được, tôi đáp ứng Bùi Lọc Phong ý vị thâm trầm nhìn Tống Như Cô thay đổi trở nên đáng sợ, thậm chí rất ác độc Tôi ác độc Tống Như quả thật không phục sự thông minh của anh ta Anh nên ngẫm nghĩ cẩn thận người bên cạnh anh đi Chị gái của anh và Dương Vũ Mịch Một người tôi cũng không sánh nổi Như trường hợp trong ngày hôm nay Các người tại sao không tân bốc Dương Vũ Mịch Vũ Mịch vừa về nước Cũng bị lệch mũi giờ Bùi Lạc Phong trừng mắt nhìn Tống Như một chút Như đang đề phòng cô Anh không cần nhìn tôi như vậy Tôi không có ý định đối với cô ta như thế nào Chẳng qua là cảm thấy Lễ khai mạc điện ảnh Kim Vũ sắp tới Cô ta có khả năng ngồi vững được hay không Tống như đứng lên Trong mắt có chút ý vị trào phúng Có thể nhất thời nóng ruột Mà làm ra chút chuyện khác hay không Cô có ý gì So với cô Vũ Mịch đơn thuần lại ngây thơ Cô tốt nhất không nên tùy tiện nó lung tung Bằng không Tôi không quan tâm cô Có là nghệ sĩ của công ty hay không Vẫn sẽ để luật sư kiện cô tội phỉ bán Chỉ là tôi muốn nhắc nhở anh Tống như không để ý đến vùi Lọc Phong tức giận Mang theo chị Hy rời đi Có mấy lời không nói đến cùng Mà sau khi Bùi Lọc Phong nhìn cô rời đi Trong lòng thật lâu cũng không thể bình tĩnh Từng theo ở phía sau anh ta Tại sao lại trở nên xa lạ như vậy Anh ta vẫn cho là Tống Như bắt nạt Dương Vũ Mịch Là bởi vì anh ta Bây giờ nhìn lại Tự hồ đối với anh ta không có nửa điểm cảm tình Bên tay của anh vờn quanh lời nói của Bùi Uyển Linh Tống Như chính là hận em Muốn làm em sụp đổ Em còn tùy ý để cô ta tiếp tục phát triển Toàn bộ sảy chỉ huy hoàng đều sẽ bị hủy ở trong tay cô ta. Anh tuyệt đối sẽ không để lại chuyện kia phát sinh, như vậy cũng chỉ có thể hy sinh tấm như. Ngay thời điểm lễ chúc mừng đang được tổ chức, Dương Vũ Mịch đi máy bay, chạy tới bên ngoài một tòa khách sạn năm sao. Cô ta mặc quần dài màu đỏ, áo khoác trắng sen lẫn hồng, đeo kính đẩy cửa đi vào. Vừa vào gian phòng, liền bị vị phó đạo diễn họ Lâm kia ôm một cái cõi lòng, anh ta vội vã không nhịn nổi. Cọ tới cọ lui trên mặt Dương Vũ Mịch Tay cũng không an phận Di chuyển khắp trên người cô Tiểu bảo bối của tôi Tôi đợi em rất lâu rồi À anh chờ chút đã Tôi đi tắm trước đã Đừng nóng vội mà Dương Vũ Mịch ớm ở đẩy anh ta ra Đi vào phòng tắm Trước tiên mặc áo ngủ của mình Dù sao trong bụng cô còn có đứa con của Bùi Lọc Phong Cô còn chưa chuẩn bị từ bỏ thân phận Vị hôn thê của Bùi Lọc Phong Cho nên không thể mất đi lá bài tẩy này Ngoài cửa vang lên tiếng huyết sáo của người đàn ông Cô nhìn khuôn mặt tinh xảo của mình trong gương Dương Vũ Mịch Má nhất định phải kiên nhẫn Đẩy Tống Như đi Không thể để con tiện nhân kia tháo mải Cô ta đi ra khỏi phòng tắm Từng bước một đi chân đất hướng về phía người đàn ông kia Cũng giống như đi vào vực sâu không cách nào quay đầu lại Ba giờ sau Dương Vũ Mịch mặc quần áo vào Người đàn ông tựa hồ còn chưa hết hứng Ngăn cản cô ta Trời đã muộn như vậy Sáng mai chúng ta cùng trở lại Lưu lại tán gẫu một chút Anh ta cũng thật là lòng tham không đáy Dương Vũ Mịch nhẫn nhịn căm ghét trong lòng Chậm rãi đẩy tay anh ta ra Nếu như anh cùng tôi xuất hiện ở sân bay Sẽ khiến người ta hoài nghi Vừa rồi anh còn chưa hài lòng sao Đầu ngón tay của cô ta Ở trước ngực anh ta vẽ vòng tròn Chỉ cần anh có thể giúp tôi đạt được giải ảnh hậu Kim Vũ Còn sợ sau này không có cơ hội sao Giọng điệu mê người cùng khuôn mặt của cô ta Khiến phó đạo diễn Lâm si ngốc gật đầu Được, tôi nhất định giúp em Thế nhưng em cũng không được quên tôi Tay của anh ta đặt trên vòng eo Dương Vũ Mịch sợ soạn một cái Lưu luyến thả cô rời đi Sau khi Dương Vũ Mịch đi ra khỏi phòng Cả người đều lạnh lẽo Cô ta cũng không biết tại sao Mình lại đi đến một bước này Đều là do Tống Như Trong mắt cô ta thiêu đốt phẫn nộ cùng sự thù hận Sau khi bước nhanh ra khỏi cửa khách sạn Bước lên xe của trợ lý Đi thôi, trở lại quá muộn Sẽ bị Bùi Lạc Phong hoài nghi Cô ta đã nắm bắt được thời gian của Bùi Lạc Phong Xác định sẽ không bị anh ta phát hiện Cô không ở nhà trọ sắc mặt cô trắng bạch Cô muốn trước tiên đi bệnh viện xem qua không Trợ lý huyền truyền hỏi Không cần Dường Vũ Mịch khoát tay áo một cái Đổi một bộ biểu hiện lạnh lùng Tôi tuyệt đối sẽ không thua Cô ta muốn giải ảnh hậu Kim Vũ cũng phải có buổi lạc phàm. Chỉ cần cô ta có thể nắm giữ quy tắc của vòng này, bất luận người nào đều không thể vượt qua cô, bao gồm cả Tống Như. Lễ khai mạc ảnh hậu Kim Vũ sắp tới, Tống Như lại vô cùng ung dung, bởi vì không chỉ đã giải quyết chuyện của Thiêu Dĩnh, còn có được một người đại diện đặc biệt. Cô ấy mặc đồ nhà ngồi trên ghế sofa xem tạp chí, liếc mắt nhìn người đàn ông đang bận rộn vì cô. Ở giữa anh đèn bàn một chút Trước mặt dương gia cửu bày ra toàn bộ các văn kiện của nhãn hàng Và đoàn phim có lời mời với Tống Như Bất luận là thủ lao nhiều hay ít sư gia cửu đều cẩn thận xem qua Sau khi phân tích kỹ ưu khuyết điểm Của các lời mời Thì phân ra thật tốt Có anh ở bên cạnh em Em rất an tâm Thế nhưng đã muộn như vậy Ngày mai lại xem tiếp, được không? Tống Như lo lắng thân thể của anh Đi tới nắm bờ vai anh Tuy rằng sáng phải làm việc của anh rất mê người Nhưng em thật sự không nỡ lòng để anh thức đêm vì em Không có chuyện gì Anh đang sảnh sỗ không chịu được Dương gia cử cho cô một ánh mắt an tâm Tay nhẹ nhàng kéo Tống Như ôm vào trong ngực Hơn nữa vì em Anh nhất định phải nhìn kỹ rõ ràng Chuyện này Đối với việc Tống Như phục xuất vô cùng quan trọng Ưu thế hiện tại của cô hết sức rõ ràng Cần thửa thắng sông lên Dưới ánh đèn bàn Sơn mặt của anh lộ ra phần kiên quyết Gia Cửu, đừng về em mà khổ cực như thế, em sẽ đau lòng. Tống Như nâng mặt anh lên, hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu. Nếu như em ở đây không làm trở ngại anh, thì em muốn ở cùng anh. Được. Người đẹp trong ngực, Dương Gia Cửu hít sâu một hơi, mới nhịn xuống kích động muốn ôm Tống Như rời khỏi bàn. Chẳng được bao lâu, Tống Như cũng đã dựa vào lòng ngực của anh mà ngủ. Nhìn cô ngủ say xưa, Dương Gia Cửu từ trên bàn lấy ra một phần văn kiện là một bộ phim phóng sự của đạo diễn Lý Hải. Bộ phim phóng sự này chỉ tốn thời gian quay chụp ngắn, hơn nữa diễn viên có ý định tham diễn đều là diễn viên thực lực, Đúng như hiện tại trở thành người đại diện của LKU, cần gấp càng nhiều tác phẩm có phản hồi tốt, lựa chọn đề tài phim phóng sự ít người xem, tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng có thể đặt một cơ sở vô cùng tốt vì sự phát triển sau này của cô. Con đường diễn viên rất rộng, có kỹ năng biểu diễn tốt Sẽ là ưu thế lớn nhất của cô So với các nữ diễn viên khác Một khi đánh cực thắng Sự nghiệp minh tinh của Tống Như Khó có thể dự đoán được Anh khẽ mỉm cười giơ tay tắt đèn Ôm Tống Như đi về phía phòng ngủ Anh sẽ giúp người con gái này có được tất cả Cô cũng đáng giá để anh làm như thế Ngày hôm sau Dương gia cử đem quyết định của anh Nói cho Tống Như Phim phóng sự Tống Như trừng mắt nhìn cười gọt đầu Được em quay Em không muốn cẩn thận Hải Nguyên nhân sao?" Dương Gia Cửu nhìn cô, giống như khó thể tưởng tượng được cô gái này lại tin tưởng anh như thế. "Đây là anh lựa chọn tỉ mỉ cho em, đương nhiên em muốn quay, hơn nữa còn sẽ hết sức chăm chú mà quay nó." Tống Như làm nũng ôm cổ anh ta, mở miệng hôn lên gương mặt râu mặc tu tủa của anh. "Em biết anh là hoàng tử, có thể vì em vượt mọi chông gai, em tin tưởng anh vô điều kiện." Dương Gia Cửu ôm cô lên, tay đặt sau gáy cô. Trong ánh mắt lưu truyền ánh sáng sủng nịnh. Em có biết hay không? Em có thể biến anh thành dã thú. Cổ át giống như tiên tử rơi xuống phàm trần. Mọi cử động đều rung động lòng người hấp dẫn anh. Cảm ơn Dương Tiên Sinh khích lệ. Chỉ là hiện tại em đang không có người đại diện. Nếu như đột nhiên cùng công ty nói muốn quay phim phóng sự này, Bùi Lạc Phong bọn họ nhất định sẽ phản đối. Hơn nữa với tính cách của Bùi Uyển Linh, khẳng định sẽ mạnh mẽ ngăn cản. Thậm chí sẽ bôi đèn Tống Như với đạo diễn Dương Gia Cửu tán thành gật đầu Anh cũng nghĩ đến điểm này Vì lẽ đó trước tiên giúp em đàm phán Chờ chính thức quyết định Em thông báo cho công ty Anh giúp em đàm phán Tống Như trợn to mắt đẹp cô không nghĩ tới có một ngày Sẽ khiến Dương Gia Cửu thay mình đàm phán hợp đồng Không tin năng lực của anh Dương Gia Cửu cố ý nhớ mày Tống Như lập tức gật đầu Không, không phải Em là quá vui vẻ Nếu như anh giúp em đàm phán Khẳng định làm ít mà hiệu quả nhiều Nhưng mà em cũng không hy vọng Anh vì em mà làm nhiều như vậy Tấm lòng của cô vẫn chưa từng thay đổi Giả như cô là dựa vào sức mạnh Của Dương Gia Cửu mà thái xuất Hết thải mọi thứ Đều sẽ không chân chính thuộc về cô Cô muốn làm một diễn viên có thực lực Mà không phải như Dương Vũ Mịch làm bình hoa Anh hiểu dạo ý của em Em yên tâm Anh tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của anh Để anh vì em lập công một lần là một người đại diện đặc biệt có thể không chân thành của anh đánh động tống nhưống như rỗi như hai tay ôm chặt lỡ anh có thể cả cho anh đội chiếc của em nhất định là một nữ anh hùng có thể cưới em về là anh may mắn mới đúng nếu như em đồng ý anh sẽ bắt tay làm ngay xương gia cửu mỉm cười nhìn cô gái trong lòng mình mỗi một quyết định của anh đều rất tôn trọng suy nghĩ của Tống như Đây là điểm làm Tống Như cảm động nhất Được rồi Vậy em đợi tin tức tốt của anh đó Người quản lý đặc biệt của em Tống Như tựa vào lồng ngược anh Mỉm cười ngọt ngào Ánh mắt không xấu nổi sự cảm động Sáng ngày hôm sau Công ty giải trí Huy Hoàng Nhận được thư từ liên hoan phim Kim Vũ Mời hai nữ diễn viên Dương Vũ Mịch và Tống Như đến tham sự Dương Vũ Mịch được đề cử nữ chính xuất sắc nhất Cho vai diễn trong bộ phim Giấc mơ cạnh dòng sông Nếu như đoạt giải thì cô sẽ thành công giành được vòng nguyệt quế của ảnh hậu Kim Vũ Còn Tống Như là nữ minh tinh có độ đề tải cao nhất trong quý Thế nên cũng được mời đến tham dự trao giải thưởng Tin tức vừa mới lộ ra đã được cánh truyền thông chú ý đến Dương Vũ Mịch đọc sang tin tức trong điện thoại Ben vui vẻ hớn hở nói Tôi muốn xem xem Tống Như đâu thế nào được với tôi Nhưng Tống Như cũng được mời Lại còn là khách mời trao giải nữa Trợ lý vừa lái xe vừa nhắc nhở cô Dường Vũ Mịch đắc ý hết sức Cô kiêu ngạo hứ một tiếng Thì thế nào cô nghĩ tôi sẽ cho cô ta Cơ hội lên sân khấu à Ánh mắt của cô tràn đầy vẻ độc ác Đợi đến khi cô trở thành ảnh hậu rồi Thì phải đá Tống Như ra khỏi công ty giải trí Huy Hoàng mới được Mà bây giờ Bùi Uyển Linh Và Bùi Lạc Phong cũng đang thảo luận về chuyện này Chị ơi nếu như Tống Như tham dự Thì cánh truyền thông sẽ chú ý đến cô ta lắm Hơn nữa không chừng họ còn đào ra được tin tức cô ta bất hòa với chúng ta Bùi Lạc Phong cân nhắc một chút rồi nói Em thấy mình đừng để cô ta lộ diện Xem như em có hiểu biết đấy Buổi lễ chúc mừng lần trước bị Tống Như chơi một vố Lần này tuyệt đối không cho cô ta cơ hội đến trao giải Em phải nhớ ban tổ chức chỉ mời một mình Dương Vũ Mịch Bùi Yến Linh nói rồi ném luôn tấm thư mời còn lại vào thủng xác Tống Như triệt để đường lui của mình Không thể trách chúng ta được Nếu như cô ta không nghe lời chị Yên phận để chị làm quản lý cho cô ta Thì chị cũng không đối xử với cô ta như thế này đâu Tiếc là cô ta Không hiểu quy tắc của giới giải trí Bùi Uyển Linh cười lạnh Ảnh hậu hết thời Mà lại muốn có danh tiếng Làm gì có chuyện dễ dàng thế Bùi Lọc Phong nghe thấy vậy bèn gật đầu Chuyện đến lúc này Người vui vẻ nhất không ai khác ngoài Bùi Uyển Linh Dương Vũ Mịch Có cơ hội giành xài ảnh hậu Đúng thật là niềm vui bất ngờ Trước khi biết tin này, Bùi Uyển Linh và lãnh đạo công ty đã muốn từ bỏ luôn rồi. Chào giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi, chị Dương đến công ty rồi. Thư ký gõ cửa bước vào. Mời cô ấy vào đi. Bùi Uyển Linh nghĩ lại rồi đẩy nhẹ Bùi Lọc Phong. Thôi, em xuống đón cô ấy đi. Nhớ tiếp đón cho cẩn thận. Bùi Uyển Linh vừa dứt lời đã thấy bóng dáng của Dương Vũ Mịch xuất hiện ngay cửa văn phòng. Xuống đón ai đấy à? Ngoài chiều em ra thì Lạc Phong còn đón ai được chứ?" Bùi Uyển Linh không có ý trách móc Dương Vũ Mịch, chưa nói một tiếng nào đã đến trước cửa. "Mà còn nhiệt tình mời cô vàng. Chúc mừng nha Vũ Mịch, đi thảm đỏ phải chuẩn bị cẩn thận đầy đẹp để thu hút mà anh nhìn mới được." Gia Ảnh Hậu cũng cầm chắc trong tay. "Em sẽ cố gắng chị Uyển Linh ạ." Dương Vũ Mịch dịu dàng mỉm cười, nhưng ánh mắt khó mà giấu được nỗi lo lắng. "Về em nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo, nhưng còn Cô ta nói được một nửa Thì có ý liếc nhìn Bùi Lạc Phong Em nghe nói Tống Như cũng được mời Cô ấy ghét em thế nào cũng được Nhưng em sợ Tống Như Sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty Bùi Uyển Linh vừa nghe thấy vậy đã vui vẻ Nắm lấy tay cô an ủi Chuyện này thì em đừng lo Chị sẽ không cho Tống Như có cơ hội đến sự đâu Câu nói này làm cho Bùi Uyển Linh Làm cho nụ cười trên gương mặt Dương Vũ Mịch càng tươi tán hơn Cô lướt mắt đưa tình với Bùi Lạc Phong Bây giờ tất cả may mắn đều nằm gọn trong lòng bàn tay cô Tống Như đã thua triệt để rồi Các em cứ từ từ nói chuyện Chị đi trước đây Dường như Bùi Uyển Linh Đã thấy ngày tàn của Tống Như ngay trước mặt Cô ta đắc ý bước ra khỏi văn phòng Lạc Phong này Anh nghĩ em có cơ hội đoạt giải ảnh hậu không Cô nhìn Bùi Lạc Phong Với ánh mắt tràn đầy hy vọng Anh không biết nữa Bùi Lạc Phong đáp lại bằng vẻ mặt sâu xa Anh hiểu rất rõ thực lực của Dương Vũ Mịch Công ty đã đắp rất nhiều tiền Cho cô lọt vào vòng đề cử Nhưng kết quả lại không như ý Lần này đột nhiên nhận được thư mời Trong lòng anh thấy vô cùng kỳ lạ Lạc Phong, ý của anh là gì? Anh không muốn em đoạt xài ảnh hậu hay sao? Tất nhiên là anh hy vọng Em có thể nhận giải Nhưng lần này rất kỳ lạ Có phải em? Anh đặt tay lên eo xương vũ mịch Ánh mắt ẩn chứa sự thăm dò và nồng đậm vẻ uy hiếp Anh hy vọng là không phải Chúng ta cũng biết Cái giới này đen tối đến mức nào Em đừng làm chuyện khiến anh không vui Lọc Phong Anh làm em sợ quá Dương Vũ Mịch trước mắt Dãy ra khỏi vòng tay anh Em không hiểu anh đang nói gì Thôi không có gì Hy vọng chỉ là do anh nghĩ quá nhiều thôi Bùi Lọc Phong nhìn em nhỏ nhắn của cô Rồi lại nở nụ cười lần nữa Ăn sáng chưa Dương Vũ Mịch rất biết cách Quan sát vẻ mặt của người khác Cô biểu môi làm nũng với anh Còn chưa có ăn Người ta muốn đi ăn chung với anh Bùi Lạc Phong dịu dàng kéo tay cô Đưa cô ra nhà ăn bên ngoài Tuy hai người bọn họ trông có vẻ gắn bó với nhau như keo sơn Nhưng đã có hạt giống ma quỷ nảy mầm Trong lòng sương vũ mịch Xã tâm và khát vọng của cô Đã làm cô đánh mất ly trí từ lâu rồi Lúc hai người bọn họ Làm chuyện thân mật với nhau Thì Bùi Uyển Linh đã nhanh chóng phong tỏa tin tức Tống Như Cũng được mời Đồng thời đi nói với lãnh đạo rằng nhờ có buổi lễ cảm ơn lần trước, mới phát hiện ra Tống Như có ý ăn màng khác, thậm chí còn dựng lên chuyện Tống Như muốn rời khỏi Huy Hoàng Tử lâu. Lãnh đạo công ty cũng vì thế mà vô cùng bất mãn với cô. Tống Như lại tỏ ra điềm tĩnh hơn bọn họ nhiều mà đi hoàn tất buổi quay phim quảng cáo cho LKU theo lịch làm việc. Cùng lúc đó, chị Hi nhận được một cuộc điện thoại của NASA, nói công ty cô muốn mời Tống Như quay một đoạn phim tuyên truyền từ thiện. "Sẽ được, em nhận luôn chị." Tống như nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi Bên công ty thế nào rồi? Sương Vũ Mịch đã đi từ sớm rồi Nghe nói thần kỳ lắm Hai chị em bùi uyển linh nghe lời cô ta cực kỳ Chị bực mình ghê Không biết trình độ của ban giám khảo đến đâu Mà đến cái loại diễn xuất như cô ta Cũng được đề cử Hay là có ai động tay động chân sau màn Tống như bình tĩnh mỉm cười Cứ để cô ta sống trong cơn ác mộng Tự mình dệt nên ấy đi Đợi sau khi kết thúc lễ trao giải Là cả thế giới biết chân tướng ngay mà thôi À đúng rồi, chị nghe nói ban tổ chức Có mời em đến tham gia trao giải Nhưng hình như phía công ty vẫn còn chưa biết thì phải Chị nghi ngờ có bàn tay của Bùi Uyển Linh nhúng vô chuyện này Chị Hy càng nói càng tức Vì có thứ ngừa như bọn họ Mà cái thế giới này mới bẩn thỉu xấu xa đến thế Không cần quan tâm đến bọn họ Chỉ cần người tổ chức mời em Thì em tự có cách xuất hiện ở đó Bọn họ làm như vậy chính là tự làm mất mặt mình Chị Hy, chị nghe đến đạo diễn Lý Hải không? Nghe rồi, anh ta không phải đang quay phim tài liệu hay sao? Tống Như, em không phải là muốn hợp tác với anh ta chứ? Chị Hy ngạc nhiên Này, không phải là phong cách của Tống Như Cô ấy cho rằng Tống Như sẽ chọn mấy bộ phim cung đình cổ trang gì đó Em chuẩn bị đóng bộ, điệp ảnh Tống Như ôn nhu mỉm cười Là anh ra cửu giúp em chọn đó Vậy thì quay đi, dù sao mắt nhìn của anh ta Người bình thường không sánh kịp. Có xương Gia Cửu sau lưng giúp Tống Như bày mưu tính kế. Chị Hy cũng cảm thấy an tâm nhiều hơn. Nhưng mà vấn đề lại đến. Cho dù mọi người đều muốn quay, nhưng công ty chưa chắc đã đồng ý. Hiện tại Xương Vũ Mịch đang có ý cơ hội lấy được dài ảnh hậu. Bạn họ có nhiều sự lựa chọn người khác tốt hơn là chọn lại Tống Như. Em sẽ tìm cơ hội nhắc lại. Tống Như cẩn thận suy nghĩ. Hiện tại là thời khắc quan trọng. Mọi người đều không thể lơ là Trước lễ trao giải Không thể hành động thiếu suy nghĩ Hay là chị tìm người theo dõi Dương Vũ Mịch Tìm xem chứng cứ chính xác cô ta Dùng thủ đoạn gì Chị cảm thấy chuyện này có vẻ không được trong sạch lắm Nếu như không phải sau lưng sờ thủ đoạn Thì làm sao lại có tình trạng như bây giờ Tạm thời thì không cần đâu Cô ta nếu thật sự sờ thủ đoạn Làm cho người tài giỏi như Bùi Lọc Phong Thì điều đó càng tốt hơn Tống như không nghĩ đến chuyện nhúng tay Cũng không có hứng thú biết sau lưng mình Dương vũ mịch bày ra cái bẫy gì Cô ta lợi dụng thủ đoạn không sạch sẽ Chiếm được vị trí hành hậu Sau này thứ mất đi Nhất định sẽ nhiều hơn Dù sao thì quân bài Để lật ngược tình thế vẫn ở trong tay Tống Như Vậy thì em cũng không bận việc gì Chị cùng em quay về biệt thự nhé Giờ này dương tiên sinh của em Chắc chắn vẫn chưa ta làm phải không Chị hì biểu môi Tống Như mỉm cười Anh ấy hôm nay phải tăng ca em định sẽ đi đến công ty của anh ấy. Cậu thầy một bộ trang phục mặc thường ngày trên xe đội mũ lên. Như thế nào? Như vậy rất là bình thường đi. Chị Hy cười trêu chọc Tống Như. Em với sáng người này, cùng khuôn mặt này, làm sao có thể xem là người bình thường được? Trừ khi em biến thành người vô hình, bằng không ngày mai sẽ trở thành nhân vật cho tiêu đề báo giải trí. Vậy làm sao bây giờ? Tống Như có chút ẻo ải, muốn tạo một bất ngờ, nhưng đột nhiên phát hiện Nếu không sớm một ngày công khai mối quan hệ với Dương Gia Cửu thì sẽ không có cơ hội quang minh chính đại cùng anh ấy ở chung một chỗ. Chính lúc này, màn hình điện thoại sáng lên là Dương Gia Cửu. Xe của trợ em đã đậu dưới lầu nửa tiếng trước rồi, xe bị hư rồi sao? Dương Gia Cửu tràn ngập cảm xúc hỏi. Không phải, em ở dưới lầu muốn đi lên nhìn anh, lại sợ người khác nhận ra em lại ảnh hưởng đến anh. Tống Như nhỏ giọng trả lời, tự mình muốn tạo bất ngờ nhưng bị phát hiện ra rồi. Người đàn ông đang ngồi ở văn phòng rộng rãi, khuôn mặt nghiêm túc, nháy mắt liền giãn mày, đưa tay đóng lại máy tính trên bàn. Em muốn gặp anh, tùy, thời, tùy lúc đều có thể đến, anh kêu người xuống đón em. Công ty anh nhiều nhân viên như vậy, không có vấn đề gì chứ?" Tống Như lo lắng hỏi. "Bà Dương, xin chờ một chút." Dương Gia Cử đứng dậy làm một ly nước trái cây cho vợ, hình dáng đẹp trai Vừa trở lại văn phòng Tống Như đã được trợ lý dẫn đến Không thể tin được công ty của anh có cả thang máy bí mật như vậy Tống Như nhìn kỹ Dương Gia Cửu, cố ý nhìn mọi nơi Anh không phải vì muốn lưu lại mấy nữ diễn viên Mà thiết kế hẳn một đường đi bí mật như vậy đi Sao không phải vì em mà đặc biệt chuẩn bị Dương Gia Cửu cất bước đi đến trước mặt Tống Như Tiến gần bên tay thì thầm Bất quá thì anh cũng thật sự thích bộ dạng ghen tuông như vậy của em Ghen? Tống Như cười phì một tiếng lắc đầu Em xác định con đường bí mật của anh Chưa từng có người phụ nữ nào bước qua Nói anh nghe Làm sao em có thể khẳng định như vậy Sương giá cử đem nước trái cây Đưa đến cho Tống Như chờ cô mở miệng Trực giác của phụ nữ Tống Như mỉm cười Nói ra 5 chữ Thật thích được đối đãi đặc biệt như thế này Có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương Như vậy cũng đủ cảm thấy hạnh phúc Hai người một trái một phải Ngồi trên sofa Văn phòng với màu xám trắng làm chủ đạo, bọn họ với bộ dáng như vậy, nhìn vào thật giống một bức tranh hài hòa. Còn có mấy phần văn kiện muốn xem, em chờ anh một chút. Lúc di động lần thứ hai sáng đèn, Dương Gia Cửu có lỗi cầm tay Tống Như, rất nhanh thôi. Tống Như cười đáp lại, ngay tại nơi này, nhìn anh làm việc cũng là một loại hưởng thụ. Biểu cảm của Tống Như lúc này chính là động lực lớn nhất của Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu trở lại bàn làm việc, lúc xử lý văn kiện tràn ngập mị lực, Tống Như nhìn thấy, trái tim liền đập liên hồi. Qua được vài chục phút, Tống Như liền cảm thấy mệt mỏi, tựa vào sofa ngủ mắt. Và lúc giám đốc bộ phận đi vào văn phòng hướng Dương Gia Cửu chuẩn bị báo cáo. Ngoài ý muốn thấy được một màn Dương Gia Cửu cực kỳ ôn nhu, ôm lấy người đẹp ngủ trên sofa, tiến đến phòng nghỉ ngơi trong văn phòng, lúc đi ra mặt còn mang theo tươi cười. Trời ạ, tổng tài mặt lạnh của công ty Cứ nhiên lại nở nụ cười như vậy. Giám đốc bộ phận lúc ấy, liền hung hăng tự váo mình một cái, nghi ngờ là mình tự sinh ra ảo giác rồi. Báo cáo viết xong rồi. Dương Gia Kiều trong nghe mắt, khôi phục biểu tình lạnh lùng bình thường, không khí văn phòng lúc này, như lạnh hơn 10 độ. Dạ, giám đốc bộ phận lập tức khẩn trương đứng lên, nơm nớp lo sợ báo cáo. Lúc hắn đi khỏi văn phòng, cả người đều là mơ mơ hồ hồ. Người đẹp kia là ai? Rõ ràng nhìn thấy quen mắt Dương Tổng của họ Họ cho tới bây giờ đều chưa thấy thân mật Với người phụ nữ nào như thế Nhưng điều đặc biệt quan trọng là mình không thể hỏi Càng không thể nói cho bất luận người nào Chờ Dương Gia Cửu làm việc xong Trời cũng đã tối rồi Chậm rãi đi đến bên giường Nhẹ nhàng ôm lấy Tống Như và Dương à, về nhà thôi Hả? Tống Như mơ mơ màng màng Mở mắt mới phát hiện mình đang bị ôm Làm xong rồi sao? Tống Như cũng không có ý rời khỏi lồng ngực của người đàn ông này Mỗi lần Dương Gia Cửu ôm như vậy đều làm cho mình cảm thấy được cảm giác an toàn Ừ, làm sao rồi Chỉ có thời điểm đối diện với Tống Như thì giọng nói của Dương Gia Cửu mới nhẹ nhàng như vậy Tối nay muốn ăn gì? Ăn thức ăn anh nấu Tống Như dựa vào ngực anh khuôn mặt hạnh phúc trả lời Được, Dương Gia Cửu sủng nịnh lên tiếng đưa Tống Như lên xe, lái xe rời đi Mà bọn họ sau khi rời khỏi Bãi xử xe liên tiếp xôn xa bản luận Đều là tiếng của nhân viên công ty vừa tăng ca xong Có phải là xe của Dương Tổng vừa đi qua không? Ngày ấy lại bế phụ nữ lên xe Tôi đã nói mà Công ty của chúng ta nhiều nữ minh tinh như vậy Nhưng Dương Tổng đối với tất cả đều giữ khoảng cách Người nhân là do đã có chủ Tuy rằng không nhìn thấy được mặt Nhưng cảm giác được nhất định là một mỹ nữ giống như chỉ lộ một bóng lưng Cũng đã trở thành nhân vật trong đề tài thật sôi nổi của giải trí đại thiên Bữa tối dựa theo ý muốn của Tống Như Là Dương gia Cửu tự tay vì cô làm đồ ăn Lúc cảm nhận được mùi vị thú vị Thường thường phát ra một tiếng ăn ngon Làm cho nam nhân ngồi đối diện tươi cười càng sâu Ăn từ từ, đừng để nghẹn Anh đưa Tống Như thêm một chén canh Ánh mắt tràn đầy thư tình Liên hoan điện ảnh Kim Vũ sắp khai mạc Tìm được bạn đi cùng thàm đỏ chưa? Lấy địa vị của giải trí đại thiên trong làng điện ảnh Bất luận một biến động nhỏ nào Cũng đều không thoát khỏi tay của Dương Gia Cửu huống Hồ chi Anh vốn dĩ cũng có mối quan hệ với Tống Như Nên phá lệ quan tâm Đây là lần đầu tiên Tống Như chính thức biểu diễn sau khi trở lại Đương nhiên là không thể qua loa rồi Vẫn chưa Chị Hi nhận được tin nhắn công ty Không định để em lên sân khấu Thư mời của ban tổ chức căn bản Chưa đến được tay em Tống Như bình tĩnh nói Dương Gia Cửu hơi lo lắng một chút Cầm tay Tống Như Anh vô cùng rõ ràng Lễ điện ảnh lần này đối với Tống Như mà nói Có ý nghĩa như thế nào Yên tâm, giao cho anh Chỉ nói 5 chữ cũng đủ làm tâm trạng Tống Như an ổn Được Trên thế giới này Tống Như có thể yên tâm tín nhiệm Dương Gia Cửu Đem chính mình tất cả Đều giao cho người đàn ông này Đã có Dương Gia Cửu Tống Như cứ dựa theo anh nói không cùng Bùi Lạc Phong hỏi nửa câu, ở trong mắt bọn họ, Tống Như căn bản không biết cô cũng được ban tổ chức mời đến. Tống Như, cô tính nghỉ ngơi tới khi nào? Công ty cho cô xem mấy bộ phim. Sáng sớm, Bùi Lạc Phong liền đem Tống Như gọi vào công ty. Không cần công ty lo lắng, tôi đã chọn tốt rồi. Tống Như cảm thấy được hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, tất cả lực chú ý của bọn họ đều việc Dương Vũ Mịch đang cạnh tranh giải ảnh hậu, căn bản sẽ không bận tâm cô. Tuyển xong rồi, chọn bộ nào? Bùi Lọc Phong bỗng nhiên thấy nghi ngờ Hắn không thấy được Tống Như giống như trước gây khó dễ Phim tài liệu điệp ảnh Tống Như trực tiếp thẳng thắn lấy hợp đồng ra Bùi Lọc Phong cầm lấy lật xem một chút Có chút nghi ngờ cười nói Hiện tại cô thực sự là đói bụng ăn quàng Không chọn bộ phim sẽ tăng người hâm mộ Lại chọn một bộ phim tài liệu Không được sao? Tống Như hỏi ngược Bộ phim này tuy rằng thù lao ít một chút Nhưng tôi muốn quay Bùi Lọc Phong nghe xong lời này Đem hợp đồng lật đến tờ cuối cùng Sau đó nói một câu Được rồi, công ty chúng ta luôn luôn tôn trọng ý nguyện của diễn viên Chỉ cần cô có thể dưới tình huống không có người đại diện Làm cho bọn họ ký tên Tôi không có lý do gì không đồng ý Lãnh đạo cấp cao của công ty cũng sẽ không phản đối Hắn xem tống như lúc này thật sự hoàn toàn Là tự tìm đường chết Quay bộ phim như vậy Làm sao có nửa điểm tiền đồ Đừng nói là làm việc lại Chỉ sợ còn có thể làm cho công ty bồi thường tiền. giống như tiêu hào nhân khí mà cô ta không dễ dàng tích góp được. Đối với bọn họ mà nói lại là chuyện tốt. Chỉ cần cô nghĩ xong, ký tên rồi, sẽ không thể đổi ý nữa. Nếu xảy ra chuyện công ty, sẽ không che chở cho cô làm. Bùi Lọc Phong làm bộ ý tốt nhắc nhở. Tôi đương nhiên nghĩ xong rồi, không cần phiền anh lo lắng. Tống như lời muốn nói cũng đã nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Tống như... Cô hiện tại quay đầu lại còn kịp, đừng đem mọi chuyện làm đến đường cùng. Tôi sẽ khuyên chị tôi đối với cô thủ hạ lưu tình." Tống như không nói gì, dừng lại bước bộ, quay người nhìn Bùi Lạc Phong. "Tôi không cần thương hại, tôi cảm nhận được tình cảnh hiện tại của anh so với tôi, càng thảm hại hơn." Tống Như, cô không cần biết phân biệt. Hiện tại tôi nói với cô những lời này, đều là nghĩ lại những tình nghĩa trước đây. Cô lần lượt khiêu khích chị của tôi, khiêu khích công ty Đối với cô lại là có lợi ích gì? Chỉ cần cô nhận sai Tôi đồng ứng chuyện cũ sẽ bỏ qua Còn có thể cho cô một cơ hội làm lại Bùi Lạc Phong càng nói càng gấp Tống như chỉ cảm thấy hắn nói phi thường buồn cười Rất muốn hỏi một chút Bạn họ ở sau lưng mình Giờ thủ đoạn gì Sẽ không nghĩ tới Nếu như sau này sự tình bị lộ Sẽ như thế nào sao Bị Bùi Lạc Phong ra vẻ đạo mạo Làm cho cảm thấy thật gây tởm Đem sự việc Làm đến tuyệt tình như vậy chỉ có mình tôi thôi sao? Tống Như rời mắt khỏi Bùi Lọc Phong, xoay người mở cửa rồi đi ra ngoài. Nhìn bóng sáng của Tống Như kiên quyết cùng kiên định như thế, không chỉ làm cho Bùi Lọc Phong có chút may mắn, còn có chút nhận ra rằng cô ấy tự hồ đã biết bọn họ xấu xếm mọi chuyện. Tống Như vừa mới rời đi, ngay tại hành lang đụng phải Dương Vũ Mịch. Dương Vũ Mịch tháo kinh dâm xuống, chặn đường Tống Như. Cô mới từ văn phòng Lọc Phong đi ra xa. Sáng sớm đã đến tìm anh ấy, thật đúng là tích cực đấy." Liên Quan gì đến cô?" Tống Như đáp trả, tính toán lách người qua Dương Vũ Mịch mà rời đi. "Cô bận việc sao?" "Không đúng, cô không nhận được thư mời của liên hoan phim Kim Vũ, lại không có người đại diện giúp cô nói chuyện hợp tác. Hiện tại là trên cơ bản, cô đến một công việc cũng không có mà làm." Lời của Dương Vũ Mịch đều là những câu mang ý châm chọc. "Tôi khuyên cô đối xử với tôi tốt một chút." Có lẽ sau này trước mặt Bùi Lọc Phong Tôi sẽ nói giúp cô vài lời hay Dù Dương Vũ Mịch kiêu ngạo Nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Tống Như Chờ cô ta nói xong Tống Như lạnh lùng gợi lên khóe môi Sựa vào thân thể giành lấy địa vị Thật sự thấy nở mặt nở mày hay sao? Dương Vũ Mịch lúc đầu ngây ngẩn cả người Tôi không có nhận được thư mời Diễn hay không diễn đều là chuyện của tôi Cô vẫn nên tự quản lý tốt chuyện của mình đi Ở giới giải trí này Không điều gì có thể giấu được. Tống Như nhẹ nhàng đẩy Dương Vũ Mịch ra. Không bỏ qua bối rối cùng khẩn trương trong mắt của đối phương. Chậm rãi rời khỏi giải trí huy hoàng. Dương Vũ Mịch bị mấy câu nói đó tức giận cả người phát run. Lo lắng Tống Như đã biết cái gì nên trở nên vô cùng khẩn trương nhạy cảm. Tống Như vừa mới đi đến bãi đỗ xe. Một chiếc xe hoa rừng trước mặt. Lái xe dĩ nhiên chính là Dương Gia Cửu. Sao anh lại tới đây? Tống Như vừa mừng vừa sợ. Anh cảm giác được có người đang nhớ anh cho nên Anh vỗ vỗ tay lái Hôm nay đến làm tài xế cho em Tống như biểu môi Em lái không nổi chiếc xe hoa như vậy Của anh cũng chính là của em Dương Gia Cửu nhìn thấy Tống như mỉm cười Tiếp theo quay đầu xe Dẫm lên chân ga Tống như một mực thưởng thức sườn mặt rất đẹp trai Của Dương Gia Cửu Khi chuyên chú lái xe Chờ xe dừng ở trung tâm thương mại mới nói Chúng ta đi đâu đây Đi vào sẽ biết Anh tự mình mở cửa xe cho Tống Như, nắm tay cô đi vào một cửa hàng thời trang xa xỉ. Dương Tổng, quần áo đã chuẩn bị xong, mời đi theo tôi. Nhân viên cửa hàng nhìn đến Dương Gia Cửu nắm tay Tống Như vào cửa, rất chuyên nghiệp một chút, cũng không lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tự hồ đã sớm nhận ra được Dương Gia Cửu, cũng nhận ra được quan hệ của hai người họ. Chúng ta cùng nhau đến nơi này có sao không? Tống Như đến gần bên tai anh thấp dặm hỏi. Không sao. Dương Gia Cửu nghiêng đầu trả lời Nơi này đại thiên có cổ phần Tống Như gật gật đầu Vì biết Dương Gia Cửu làm việc Luôn luôn toàn diện cẩn thận Bạn họ được nhân viên cửa hàng đưa đến Nhìn một loạt quần áo được đầy trong tủ trước mặt Từng tủ chỉ có hai kiện lễ phục Một kiện là của nam Một kiện là của nữ Mỗi kiện được thợ khéo léo thiết kế cực kỳ tinh tế Vô cùng sang trọng Nhìn thử xem có thích hay không Dương Gia Cửu Vỗ nhẹ bả vai của Tống Như Đồ đó đều là dựa theo ý nguyện của anh mà chọn ra Nhưng cuối cùng quyền quyết định lại phải giao cho bà xã đại nhân Những cái này là tống như nhìn hóa hết cả mắt Không có cô gái nào không thích những bộ váy xinh đẹp Đặc biệt là trong bầu không khí này Cô gần như cảm thấy mình là một cô công chúa hạnh phúc nhất trên thế gian Đây là lần đầu tiên em đi thảm đỏ Sau khi trở lại đương nhiên phải thật nổi bật rồi Quan trọng hơn là anh cũng nhận được lời mời Vậy nên anh nghĩ chúng ta cần một bộ lễ phục đôi Có lẽ đấy là trang phục đôi đắt nhất trên thế giới Tống Như bị cảm động đến rối tình dối mù Dương Gia Cửu luôn mang đến sự kinh ngạc vui mừng và ấm áp cho cô Khiến cô gần như rơi lệ Thử bộ này đi Dương Gia Cửu cầm tay cô dịu dàng nói Mặc dù vẫn chưa đến lúc công khai quan hệ của bọn họ Nhưng anh không muốn lúc nào cũng phải che giấu Tống Như Bọn họ là vợ chồng Lại là lần đầu tiên Có cơ hội tham dự cùng một buổi lễ Anh hy vọng Tống Như có thể cảm nhận được tình yêu của anh Dù ở nơi đâu, trái tim anh vẫn luôn ở bên cô Tống Như mỉm cười hôn lên má của anh Đợi em một chút Trong phòng thử đồ, cô nhìn thấy bộ lễ phục màu hồng bạc cúp ngực pha Lê được đính từ vai trái Đến đuôi váy vô cùng tinh tế Phối trên văn mỏng màu hồng Cả người toát lên vẻ thanh cao dịu dàng Sau khi Tống Như mặc bộ lễ phục Chiếc váy hoàn toàn tô lên vóc dáng xinh đẹp của cô Sau khi tóc cô được cuộn lên Để lộ ra xương quay xanh trắng ngần và tinh tế Phối với một chiếc vòng cổ kim cương vuông đơn giản Giống như một thiên sứ Tống như xoay một vòng trước gương Không bỏ lỡ sự kinh ngạc trong mắt của xương gia cửu Rất đẹp Anh cũng vừa thay một bộ vest Tông màu xám Nút tay áo được trang trí bằng kim cương Trên ngực thêm một bông hoa văn màu hồng nhạt Đứng cùng tống như vô cùng xứng đôi Anh Tào Nhã đi đến trước mặt Tống Như Nhẹ nhàng nắm tay cô Đặt lên môi hôn nhẹ một cái Thật sự hy vọng Người đi cùng em trên thảm đỏ là anh Tống Như gật đầu mỉm cười dịu dàng Lại có chút căng thẳng Chúng ta như thế này tham gia lễ trao giải Sẽ bị nhìn ra đó Những phóng viên trong ngành giải trí Rất nhiệt tình với những tin đồn Tống Như vẫn chưa muốn trở thành bà Dương Trong mắt thế giới bên ngoài Dương ra cử nắm tay cô chặt hơn Không cần lo lắng về điều này Từ trước đến nay đã có quá nhiều nữ minh tinh muốn lôi kéo quan hệ với anh. Nhưng toàn đội quan hệ xã hội, giải trí đại thiên cũng không phải là ăn chay. Chỉ có người phụ nữ anh thật sự đồng ý mới có tư cách đứng bên cạnh anh. Chỉ cần Tống Như muốn dựa vào thực lực của chính bản thân cô, chứng minh cô đã đủ để xứng đôi với anh, Dương Gia Cửu sẽ đợi. Anh sẽ biến cô trở thành nữ hoàng sáng nhất trên thế giới, đứng trên đỉnh cao cùng anh. Đúng rồi. Hợp đồng với tổ kịch bản điệp ảnh đã thương lượng xong Chỉ còn chờ chữ ký của em Anh mỉm cười báo cáo kết quả công việc cho Tống Như Hiệu suất công việc của trợ lý Dương quả nhiên rất cao Tống Như mỉm cười nhìn anh Vậy bọn họ có nhìn ra được thân phận của anh không? Anh nghĩ chắc là không Dương Gia Cửu thưởng thức vẻ đẹp của Tống Như Giơ tay một cái Nếu anh thích thì lấy bộ này nhé Được Tống Như quả thật rất thích Kiểu dáng của bộ lễ phục này Thêm vào đó đây là trang phục đôi đầu tiên với Dương Gia Cửu Cô ngựa ngùng xách chiếc váy đi vào phòng thay đồ Khi cần phải mạnh mẽ Lúc vừa bước thêm một bước Dương Gia Cửu đều ở bên cạnh cô Điều này đối với Tống Như Mà nói Là sự ủng hộ lớn nhất Sau khi cô thay trang phục Dương Gia Cửu đã đợi cô ở bên ngoài Anh đứng trước cửa sổ sát đất Tay cầm điện thoại Ánh mắt dần dần tối lại Chắc chắn chứ Biểu cảm của anh Đề lộ một tín hiệu nguy hiểm Tống Như chậm chạp đi qua Vừa lúc Dương Gia Cửu nghe thấy tiếng bước chân Liền quay người lại Anh kéo tay Tống Như cúp điện thoại Nếu công ty có việc anh đi trước đi Em có thể tự đi về Tống Như cầm tay anh quan tâm nói Là chuyện của em Từ trong giọng nói có thể nghe ra được Dương Gia Cửu rất khó chịu Nhân viên của Đại Thiên nghe ngóng được Giải trí huy hoàng đang bắt đầu đào tạo người mới Mà còn nghe được yêu cầu điều kiện Mỗi người rất giống Tống Như ra mắt Thậm chí khuôn mặt của những người này Ở một mức nào đó đều rất giống Tống Như Giữa những công ty đang cạnh tranh với nhau Tìm hiểu động thái của đối phương Cũng là chuyện rất bình thường Nhưng khi những nhân viên của Đại Thiên nhìn thấy Tướng mạo của những người mới này liền cảm thấy không có đơn giản như vậy Em cũng hiểu điều này Có ích chứ gì Dương Giang cửu cao mày Nếu như không phải là liên quan đến kế hoạch của Tống Như Anh thật sự muốn ngay lập tức Săn phẳng cái công ty nghệ thuật biểu diễn hạng ba kia Bọn họ muốn sắp xếp cho người mới ra mắt Lợi dụng nhân khí của em Dùng tuổi tác Làm ưu thế chèn ép em Tống như phân tích một cách bình tĩnh Trong lòng cô không chút dao động nào Cũng không lạ gì tác phong làm việc Của chị em nhà họ bùi Có những hành vi như vậy cũng không có gì lạ Nhìn thấy Tống như không bị ảnh hưởng Bởi chuyện này Sự tức giận của Dương Gia Cửu Cũng giảm đi mấy phần Anh kéo Tống như ngồi xuống nghiêm túc nói Nếu cần thiết Anh có thể ngay lập tức Cử người dùng biện pháp dám ức hiếp giống như bọn họ đúng là chê cuộc sống quá dài màống như bị lời nói của anh làm cho cảm động chỉ cần một câu nói của cô người đàn ông này bất cứ lúc nào để có thể vì cô mà l đổ cả cái vòng giải trí này em muốn xem xem bọn họ có thể tiến hành đến bước nào giống như cẩn thận nghĩ em không có lợi thế về tuổi tác mặc dù kịch bàn có thể thay đổi những cái vòng giải trí này mỗi năm đều có rất nhiều người mới Em buộc phải chịu đựng được những thử thách này Nếu không thì em cũng sẽ không đạt được những điều Mà bản thân thật sự mong muốn Dương gia cửu nhìn mặt cô Thở dài một hơi Em lúc nào cũng kiên cường như vậy Khiến anh rất đau lòng Anh thỉnh thoảng cũng hy vọng Giống như có thể như một con chim nhỏ ỉ lại vào người khác một chút Nhưng nếu như cô ấy ỉ lại vào năng lực của anh Dường như đó không phải là cô Cô lúc này giống như là bông hoa sen trên núi tuyết Đang nỗ lực sinh trưởng trên vách núi Chờ một ngày nở rộ Bùi Uyển Linh bọn họ Đã bí mật chuyện này Tống Như dứt khoát xin nghỉ phép 2 ngày Ở nhà yên tĩnh nghỉ ngơi Cô yên tĩnh như thế Ngược lại khiến Bùi Lọc Phong đứng ngồi không yên Anh ta không ngừng xem thông tin nghỉ phép Mà chị Hy gửi tới công ty Nói với Bùi Uyển Linh Đang ngồi trước mặt anh ta Sắp đến hôm đi thảm đỏ rồi Có phải bên Tống Như quá yên tĩnh rồi không Yên tĩnh không tốt sao Nếu như cô ta đến công ty Nhất định sẽ phát hiện chuyện thư mời Và chúng ta đào tạo người mới Không lộ diện, càng tốt Bùi Uyển Linh Lít nhìn lịch trình hôm đi thảm đỏ Em không cần suy nghĩ về việc này Có thời gian Hãy ở bên Vũ Mịch nhiều hơn Giúp cô ấy chuẩn bị thật tốt Cho dù trang điểm hay là trang phục Đều tuyệt đối không thể sai sót Dương Vũ Mịch bây giờ thật không dễ dàng Có thể xoay chuyển tình hình Đương nhiên phải thắng thật đẹp Em biết rồi Bùi Lạc Phong đặt điện thoại xuống, "Em sẽ sắp xếp người đi điều tra tình hình Tống Như, đảm bảo chắc chắn cô ta sẽ không xuất hiện trước đêm đi thảm đỏ, ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta." Bùi Uyên Linh mỉm cười đầy thỏa mãn, "Đúng vậy, không thể để cho cô ta có cơ hội trở mình." Con người của Bùi Lạc Phong ảm đạm đen sầm lại mấy phần, mấy năm qua anh chưa từng nghĩ rằng sẽ cùng Tống Như đi đến bước đường này. Cô ấy luôn ôn thuận nghe lời, Bất luận anh đưa ra yêu cầu gì Tống Như cũng tuyệt đối không từ chối Nhưng bây giờ Tống Như hoàn toàn thay đổi rồi Nghĩ đến những lời mà hôm đó Tống Như đã nói Biểu cảm của cô ấy khi rời khỏi Bùi Lạc Phong vô cùng bất an Anh cầm sâu chìa khóa lên Em đích thân đi xác nhận Anh lái xe đến nhà chị Hy Sau khi mở cửa Cửa được mở ra Anh không ngừng liếc ngang liếc dọc nhìn vào nhà Tống Như đâu Kêu cô ra đây Chị Hi không khách khí đẩy anh ra ngoài, giơ một cái đóng chặt cửa lại. Đây là nhà tôi, tống như không có ở đây. Không thể nào, cô ấy đã sớm dọn ra khỏi chung cư rồi, chưa từng nói với công ty địa chỉ nhà mới của cô ấy, một là cô ấy về tống gia, hai là ở chỗ cô. Bùi Lạc Phong vẫn không từ bỏ, đứng trước cửa hét lên. Tôi biết cô ở đây, mau ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Anh ta phải xác nhận việc cô không biết gì về tấm thư mời. Hơn nữa là muốn chắc chắn cô sẽ không đột nhiên xuất hiện ở thảm đỏ đêm đó. Anh phiền quá. Tống Như có quyền dương tư của mình. Tối mai là đêm thảm đỏ rồi. Anh không lo ở bên cạnh Dương Vũ Mịch chạy đến nhà tôi láo lạn lái hết cái gì. Coi chừng tôi kiện anh tội gây dấu trật tự đấy. Chị Hy hai tay chống nạnh. Nếu như nói ra địa chỉ hiện giờ của Tống Như chắc cũng dọa chết Bùi Lạc Phong mất thôi. Cô... Bùi Lạc Phong hậm hực một tiếng. Công ty đối đãi với các nghệ sĩ đều rất công bằng. Tuy Tống Như không nhận được thiệp mời của Liên Hoan Phim nhưng công ty cũng không bỏ rơi cô ấy. Đặc biệt vì cô ấy mà tổ chức một buổi giao lưu gặp mặt fan ở nhà hàng Ôn Tuyên ở Thành Nam. Đây là địa chỉ. Buổi giao lưu gặp gỡ fan Chị Hy mở cửa xem tức giận nói Công ty cũng thật có lòng thời gian trùng khớp với đêm thảm đỏ như vậy. Những gì cần nói tôi cũng đã nói xong rồi. Thân là trợ lý đặc biệt của Tống Như tôi hy vọng Cô đừng gây cản trở cho cô ấy Cứ theo lời tôi mà làm Việc này đối với mọi người đều tốt Bùi Lọc Phong nói xong liền nhanh chóng rời đi Anh ta vẫn cảm thấy Tống Như Còn đang ở khu chung cư của chị Hy Cứ coi như cô ấy không nghe thấy mấy lời đó Nhưng buổi gặp gỡ giao lưu phan Thì không thể không đi Cứ như vậy cô ấy không thể xuất hiện Tại đêm thàm đỏ Cũng như là buổi lễ trao giải được Chị Hy thuật lại chuyện này cho Tống Như nghe Làm sao đây Bọn họ rõ ràng là muốn ngăn em đi Em nhất định sẽ đi Chị Hy Em cần chị giúp em làm một chuyện Em cứ nói Theo sự tính của Bùi Lọc Phong Tống như vừa không nhận được thiệp mời Vừa phải bận tâm đến Phan Cô chỉ có thể đến buổi gặp gỡ Phan mà thôi Còn bọn họ sẽ nói với bên, bên ngoài rằng giống như tự tung tự tác sở trò Không thèm đếm xỉa đến lời mời của liên hoan phim Lúc đó tất cả mọi người Chỉ chú ý đến sự lộng lẫy Của Dương Phũ Mịch mà thôi nghĩ đến Dương Vũ Huệ, Bùi Lạc Phong vừa lái xe vừa gọi cho cô ta. Không thấy em tới công ty, em đang gì sao? Anh luôn cảm thấy thái độ của Dương Vũ Huệ gần đây không đúng lắm, đặc biệt là sau khi nhận được thư mời của liên hoan phim. Cô ấy hình như không còn thân thiết với anh như ngày trước nữa. Lúc đầu cô bám theo tống như câu dẫn anh, ngày nào cũng chạy đến văn phòng làm việc của anh, trái lại bây giờ. Em vừa nãy có chút không khỏe nên về nhà rồi. Cô ta cố tình ho lên hai tiếng nói thật nhỏ nhẹ Lạc Phong, chừng nào anh mới về với em Em không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi Anh còn phải đến công ty một chuyến Tối mai là đêm thảm đỏ rồi Vẫn còn một số chuyện phải giải quyết Bùi Lạc Phong đè nén những suy nghĩ lung tung xuống Đây là thời điểm quan trọng nhất Đối với sự phát triển sự nghiệp của Dương Vũ Mịch Hơn nữa cô lại đang mang thai Anh chắc là đã nghĩ nhiều rồi Vậy cũng được, em ở nhà chờ anh Dương Vũ Mịch nhẹ nhàng trả lời Cúp điện thoại Chỉ là điện thoại vừa cúp Cô bị kéo vào một lồng ngực Đó chính là phó đạo diễn Đỗ Cảnh Thăng Ông ta không ngừng sờ máu cơ thể Dương Vũ Mịch Đắc ý vuốt ve cầm của cô ta Không ngờ kỹ năng diễn xuất của em thì bình thường Nhưng kỹ năng lừa gạt người khác lại không tệ Vậy mà tên ngốc đó cũng tin Dương Vũ Mịch ngựa ngùng cười cười Đẩy tay anh ta ra Người ta cũng là vì hết cách rồi đó thôi Anh bây giờ còn chưa lấy được hợp đồng với công ty quản đi KB cho em Em vẫn là nghệ sĩ của giải trí Huy Hoàng Nên tất nhiên không thể cạch mặt anh ta được rồi Em yên tâm Chỉ cần em ngoan ngoãn thỏa mãn tôi Một ngày trước lễ trao giải Chính là ngày em ký hợp đồng với KB Ông ta nói xong Mang theo nụ cười đầy tiện bổ nhào về phía Dương Vũ Mịch Hai con người này lăn lộn trên giường Trên gương mặt của Dương Vũ Mịch Không có gì là bất mãn Chỉ là tràn ngập lòng tham và rục vọng mà thôi Để được thắng, cô ta sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Sau 2 giờ lăn lộn, cô ta tiễn đỗ cảnh thăng về, lập tức gọi cho trợ lý. Giúp tôi liên hệ với bệnh viện an toàn. Sau lễ trao giải, tôi sẽ đi làm phẫu thuật bỏ đứa bé. Cô phải làm như vậy mới có thể đảm bảo tiền đồ ở phía trước. Sau khi giành được giải ảnh hậu, cô ta sẽ trở thành nghệ sĩ của công ty quản lý KB. Đó chính là thời cơ chín mùi nhất để cô ta đá bùi lọc phong. Thật sự phải bỏ sao? Vũ Mịch, em có chắc là mình nghĩ kỹ rồi không? Nếu như bùi tộc mà biết. Trợ lý thật sự không hiểu cách làm của Dương Vũ Mịch. Có lẽ sức hấp dẫn của danh lợi đối với cô ta quá lớn rồi. Dựa vào địa vị của cô bây giờ, có được giải ảnh hậu, sinh ra đứa con của Bùi Lọc Phong, tiền đồ vô cùng rộng mở tươi sáng. Nhưng cô vẫn quyết định chọn con đường tắt nguy hiểm này. Cứ làm theo lời tôi nói. Dương Vũ Mịch thật sự không thể chờ được ngày nhìn thấy bộ dạng thảm hại. Của Tống Như nữa rồi Cô ta cướp Bùi Lọc Phong từ trong tay Tống Như Thì đã làm sao Anh ta chẳng qua Chỉ là một con cờ trong con đường thành công của cô mà thôi Đúng rồi Tống Như ngày mai có lịch trình gì không Cô tiếp tục hỏi Bùi Tổng sắp xếp cho cô ấy Một buổi giao lưu gặp mặt fan ở Thành Nam Cô ấy không thể tham dự đêm thảo đào được Trợ lý đã dòng hỏi lịch trình Của Tống Như rất rõ ràng Biết rồi Làm tốt chuyện tôi bảo cô Nghe thấy tiếng cúp máy, trợ lý bất lực thở dài, không biết Dương Vũ Mịch hao tổn tâm cơ như vậy, cuối cùng có thể đạt được thứ cô ta mong muốn hay không. Dù sao đi nữa, nếu sự việc bị bại lộ, Bùi tổng nhất định sẽ không tha cho cô ta. Mặt khác, Tống Như nhờ chị Hi phát thông báo cho fan club, thông báo thời gian buổi giao lưu, Tống Như sẽ đem đến cho họ một bất ngờ thật lớn. Lúc này, việc Tống Như nhận được thiệp mời của liên hoan phim chỉ có ban tổ chức và số ít người biết mà thôi. Các fan của cô vẫn không biết cô chính là khách mời VIP thứ nhất của lễ trao giải. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Như và chị Hi đến công ty thử trang phục, dù sao đi nữa, Bùi Lạc Phong cũng cố gắng sắp xếp buổi gặp mặt fan cho cô, cô cũng nên ra vẻ quan tâm một chút. Vừa bước vào cửa công ty, liền nhìn thấy bốn cô gái trẻ đeo khẩu trang, tuy không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt nhưng vẫn đem đến cảm giác rằng họ rất đẹp, rất có sức sống. Bọn họ đi cùng với người quản lý lão làng của công ty Tần Thiên Giống như là lần đầu tiên họ đến công ty vậy Trông rất căng thẳng Nhưng mấy người bọn họ có một phần điểm Giống với Tống Như tới mấy phần Tống Như tháo kinh xuống Dừng bước chân Chị hi qua đó Tần Thiên là người mới sao nhóm nữ Tần Thiên so so tay Anh không dám đắc tội với Tống Như Cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Bùi Lọc Phong Đành phải ú ú mờ mờ nói Ừ người mới Đợi sau khi bọn họ đi qua Chị Hy trao đổi ánh mắt với Tống Như Xem ra Bùi lọc phong Muốn tìm người ăn theo danh tiếng của em Để ra mắt đây Chị Hy khinh miệt một tiếng loại hành vi bị ổi Giống như bọn họ trong giới showbiz này vốn không ít Chỉ là không ngờ Nó lại xảy ra với Tống Như Trong mắt Tống Như hiện lên ý lạnh Vừa nãy cô nhìn một cô gái trong đó Mới chỉ 18-19 tuổi thôi Nhưng trong mắt đã nhiễm đầy dục vọng Kiều người này một khi bước chân vào giới giải trí Sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình Đặc biệt là người được Bùi Lọc Phong và Bùi Uyển Linh đào tạo ra Đợi bọn họ đi Chúng ta lại tới tìm Bùi Lọc Phong Tống Như quyết định rồi bình tĩnh đi về hướng phòng nghỉ Chỉ là không ngờ đến Bùi Uyển Linh đã cho người tới dọn phòng nghỉ Nhìn thấy Tống Như đi vào Cô ta biểu hiện vừa kinh ngạc vừa bất đắc sĩ Sau hôm nay cô lại đến công ty Tôi còn muốn cho cô một bất ngờ đây này Cô ta vẫy tay Đây nhóm công nhân tiếp tục làm Nhìn từng món đồ lần lượt bị chuyển sang ngoài Chị Hì tức giận muốn xông lên Nhưng bị Tống Như cản lại Cô có ý gì? Tống Như khắc chế lửa giận Chưa đến thời khắc quyết định Cô không thể rút xây động rừng Không có gì Chỉ là công ty đã ký hợp đồng với người mới Nhưng điều kiện có hạn Mà một mình cô có lẽ cũng không dùng hết được Cả một phòng nghỉ rộng lớn như vậy Nên thân là tiền bối giải trí thì nhường chút đi Vậy phòng nghỉ của Tống Như thì sao? Chị Hị chết vấn Từ lâu cô đã không vừa mắt Bùi Uyển Linh rồi Bên kia Bùi Uyển Linh chỉ vào phòng nghỉ nhỏ Ở phía đối diện Sau đó đắc ý va vào bảo vai Tống Như Sẫm lên đôi xẻ cao gót đi ra ngoài Cô thật thật quá đáng Công ty lớn như vậy Sao có thể đến phòng nghỉ cũng phải chia ra để dùng chứ Chắc chắn là cô ta cố ý Tống Như ở một tiếng rồi bước ra ngoài Gọi Bùi Uyển Linh vẫn chưa vào thang máy lại Đợi chút Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi chị Chuyện gì? Bùi Uyển Linh quay đầu lại, trong mắt còn mang theo sự khinh thường. Trong mắt cô ta, Tống Như đã hoàn toàn thất bại. Qua lần trao giải này, cô ta cũng nên nhận thức rõ ràng sự thật đã không thể nào làm lại được nữa. Đến lúc đó, môn đá Tống Như, một ảnh hậu hết thời ra khỏi công ty là chuyện vô cùng dễ dàng. Tôi muốn chị trả lời rõ ràng cho tôi. Liên hoàn phim Kim Vũ chỉ mời một mình Dương Vũ Mịch thôi sao? Tống Như chăm chú nhìn Bùi Uyển Linh Trong mắt tràn đầy hẳn ý và sự châm trọng Bùi Uyển Linh khẽ cao mày Đương nhiên chỉ có một mình cô ấy rồi Cô ta lùi về sau nửa bước Quan sát Tống Như Sao nào cô cảm thấy công ty chúng ta Còn ai có thể đi nữa sao Cô ư mơ mộng Hão huyền Bên phía ban tổ chức Liên hoan phim Kim Vũ Chỉ mời Vũ Mịch Hơn nữa cô ấy rất có khả năng Sẽ nhận được giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất Còn cô đã định trước Là không có duyên với sự kiện lần này Bùi Lọc Phong từ thang máy đi ra Đứng cạnh Bùi Uyển Linh Nhìn mặt mũi hai chị em họ Tống như cảm thấy rất buồn cười Hy vọng bọn họ có thể giữ được Phải mặt này mãi Vậy tôi chúc mừng cuối trước Tống như không muốn nói nhiều nữa Lời nói dối và mặt mũi những người này Cô đã nghe đủ và cũng đã nhìn đủ rồi Tống như Tôi nghe nói có người đại diện nào đó Đã ra mặt giúp cô đàm phán hợp đồng Phim tài liệu kia Cô tìm ai là người đại diện vậy? Bùi Lọc Phong sốt ruột không nhịn được Tiến lên hai bước kéo cô lại Cô có biết quy định của công ty không? Nếu như trong thời hạn hợp đồng Mà ký hợp đồng với công ty đại diện khác Đồng nghĩa với việc đơn phương vi phạm hợp đồng Tiền bồi thường có thể lên đến hàng tỷ đấy Tôi không vi phạm hợp đồng Tống như hất tay Bùi Lọc Phong ra Rồi giữ khoảng cách an toàn với anh ta Hiệu suất công việc của chị Hy rất cao Có thể đồng thời đảm nhận công việc của trợ lý đặc biệt Và người đại diện Không được sao? Trong lòng cô rất rõ Chuyện hợp đồng là công lao của Dương Gia Cửu Anh là chồng cô Lấy danh nghĩa người đại diện của cô đi bàn chuyện hợp đồng Cũng không vi phạm quy định của huy hoàng Tôi nghe nói người bên KB lại đến tìm cô Có phải cô và bọn họ Đã có thỏa thuận gì rồi không? Bùi Lạc Phong nhìn chằm chằm Tống Như Nhưng lại chỉ nhìn được sự lạnh lùng Và xa cách trên mặt cô Tống Như trước đây không như vậy Tống Như cô đã trở nên thật đáng sợ Thế sao? Vậy có lẽ là từ trước đến nay anh chưa từng thật sự hiểu tôi Bùi Lọc Phong. Cô nói từng chữ, từng chữ một tên anh ta, lạnh lùng như với một người xa lạ. Sự thăm dò của Bùi Lọc Phong khiến Tống Như cực kỳ rõ ràng. Chiến tranh giữa bọn họ đã mở màn rồi. Mà nhìn bóng sáng Tống Như dần xa khuất. Bùi Lọc Phong nhíu mày, anh ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý. Chị, vì sao ban nãy Tống Như lại hỏi về chuyện thư mời thế? có phải cô ta đã biết điều gì rồi không Bùi Uyển Linh cũng gật đầu đồng ý Lạc Phong cho người canh chừng cô ta đi hãy đảm bảo rằng cô ta nhất định sẽ tham sự buổi gặp mặt người hâm mộ cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng không được để cô ta xuất hiện trong đêm thảm đỏ đó em hiểu rồi bắt đầu từ bây giờ em sẽ không niệm tình cũ nữa Bùi Lạc Phong nắm chặt nắm đấm trong mắt hẳn lên những tia máu anh ta chưa từng hiểu con người tống như sao Tống Như cùng chị Hy lên xe Chị Hy, người em nhờ chị tìm đã tìm được chưa? Ừ, đã chuẩn bị xong Trang phục cũng đã chuẩn bị theo số đo của cô ấy rồi Em có thể yên tâm Chuyện này người trong công ty đều không biết Tống Như và chị Hy thảo luận một chút Về quá trình cụ thể của kế hoạch Về đến trước biệt thự Đã thấy xe dương ra cửu đậu trước cửa Về rồi à? Vừa nhìn thấy Tống Như Khuôn mặt băng sơn của anh lập tức Lộ ra ý cười sủng nịnh Anh đang đợi em sao? Tống Như thấy anh đã thay sang bộ đồ tình nhân của bọn họ. Em xin lỗi, công ty có chút việc làm chậm chẽ thời gian một chút. đúng ngốc, anh đợi em bao lâu cũng được mà. Anh nhẹ nhàng ôm lấy bà vai Tống Như rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh sẽ gặp bên phía ban tổ chức trước, có vài chuyện cần phải bàn. buổi tối anh sẽ lên sân khấu làm khách mời đặc biệt. Chuyện bên kia của em anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Em cứ việc tỏa sáng mà lên sân khấu Sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu Vì muốn nói những lời này với mình Mà anh cố ý đợi đến tận bây giờ Cảm ơn anh chồng mà Vốn dĩ Tống Như có chút căng thẳng Thấp thẳm không yên Nhưng dưới sự trấn an của Dương Gia Cửu Trong nhái mắt đã bình ổn trở lại Vậy anh đi trước đây Tối gặp Anh lưu luyến không nỡ buông tay Tống Như Nếu như có thể anh thật sự muốn cả đời này Giữ Tống Như ở nhà để chỉ mình anh được ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, nhưng hơn ai hết, anh biết vẻ đẹp của Tống Như còn chói mắt hơn cả những ngôi sao trên bầu trời kia. Cô xứng đáng được đứng trên sân khấu rộng lớn hơn nữa. Tối đến, dàn xe thân thể lớn xếp thành một hàng dài ngoài cửa hội trường, ánh đèn rực rỡ sáng chói cùng với tiếng nhạc êu nhã khiến cho đêm thảm đỏ vô cùng long trọng. Trên tấm thảm đỏ được dắc rất nhiều kim tuyến lấp lánh, trải dài từ chỗ đỗ xe cho đến tường ký tên của cửa vào bên trong hội trường. Người dẫn chương trình cầm micro với vẻ mặt hào hứng, mấy trăm phóng viên truyền thông và nhiếp ảnh gia đứng chật kín hai bên đường, đợi chờ nghênh đón Minh Tinh tới. Thời gian trôi đi, những Minh Tinh và bạn đồng hành của mình lần lượt xuống xe đi vào hội trường. Đám người hâm mộ có mặt ở đó không ngừng hò hét gọi tên thần tượng. Sau đây chúng tôi xin phép được mời cô Dương Vũ Mịch, cùng bạn trai tối nay của cô. Cũng chính là vị hôn phu của cô ấy Anh Bùi Lạc Phong Tổng giám đốc công ty giải trí Huy Hoàng Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt Dương Vũ Mịch nâng làn váy trắng Mỉm cười bước xuống xe Bùi Lạc Phong mặc âu phục màu xám Thần sĩ đứng bên cạnh cô ta Hai người họ giống như trời sinh một cặp Thu hút toàn bộ ánh nhìn Người dẫn chương trình sau khi nhìn thấy bọn họ Ý cười vẫn không hề giảm Xem ra hai người thật sự đẹp đôi đến phương thức lên sân khấu cũng lãng mạn như vậy. Đầu tiên xin chúc mừng cô Dương Vũ Mỹ đã có tên trong danh sách đề cử giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc. Xin cảm ơn, tôi cũng vô cùng cảm ơn sự tán thành mà ban tổ chức dành cho tôi. Cũng chúc cho buổi liên hoan phim hôm nay sẽ thành công viên mãn." Dương Vũ Mỹ cười đáp, những lời này đều đã được chuẩn bị tốt từ trước nên khi nói ra cũng không một chút sai sót. Người dẫn chương trình mời bọn họ đến để ký tên chụp ảnh kỷ niệm. Theo trình tự thì sau đó người lên sân khấu sẽ là. Tiếp theo, xin mời cô Bùi Uyển Linh, tổng thanh tra của Sở chí Huy Hoàng. Người dẫn chương trình nghi hoặc nhìn tấm thẻ mà nhân viên công tác đưa, vắt micro nhỏ giọng nói. Không phải vẫn còn tống như sao? Nhân viên công tác lắc đầu tỏ ý mình cũng không rõ việc này. Người dẫn chương trình lại mở micro lên. Lúc này Bùi Uyển Linh cũng cao ngạo đi đến trước ống kính. Cô ta vẫy tay với mọi người, chiếc nhẫn kim cương tô điểm trên ngón tay rất chói mắt. "Cô Bùi, chào mừng cô." "Cảm ơn." Bùi Uyển Linh vừa mới bị công ty giải trí Hải Ngoại phong sát. Không lâu trước đó, giải trí Huy Hoàng lại bùng nổ tin tức Dương Vũ Mịch là người thứ ba, cộng thêm quan hệ tam giác tình yêu với Tống Như, nên sự xuất hiện của ba người họ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng kỳ lạ là không thấy Tống Như đâu. Người đã từng là ảnh hậu Kim Vũ Cũng được ban tổ chức mời đến Trở thành một trong những khách mời đặc biệt Của buổi lễ trao giải Vậy mà lại không thấy xuất hiện trước ông Kính Của lúc với ba người Vũ Mịch Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô Bùi Vì sao mãi vẫn không thấy Tống Như xuất hiện vậy? Có phải đang còn ở phía sau Chuẩn bị cho mọi người một bất ngờ không? Bùi Uyển Linh Cố ý làm ra vẻ thật có lỗi Điều này Thật ra công ty đã nói chuyện được mời với Tống Như Nhưng cô ấy không chấp nhận người đại diện mà công ty đã sắp xếp. Rất nhiều công việc trong quá trình đã liên tiếp xảy ra vấn đề. Nhưng đáng tiếc là cô ấy rất rõ ràng bày tỏ sẽ không tới tham dự buổi liên hoan phim lần này. Lúc này tất cả ông Kính đều được phát trực tiếp nên lời của Bùi Uyển Linh đều không lọt một chữ nào thông qua micro chuyển ra ngoài. Người dẫn chương trình bị những lời này làm cho xấu hổ. Nghe có vẻ như quan hệ của Tống Như với công ty giải trí Huy Hoàng đã như nước với lửa. Cho dù là Tống Như sở tính xấu Không coi ban tổ chức ra gì Hay là do giải trí huy hoàng tự biên tự diễn lật đổ nghệ sĩ Thì cũng đều là tài liệu thực tế tin tức giải trí rất tốt cho ngày mai Vậy xin mời cô Bùi vào trong ngồi trước Lát nữa chúng ta lại nói Người dẫn chương trình ngựa ngùng cười giảng hòa Bùi Uyển Linh nâng váy đi tới bên phải của Bùi Lọc Phong ở trước mặt Thất vọng hỏi Tống Như đã đi tới buổi gặp mặt người hâm mộ chưa Đi rồi Em vẫn luôn cho người đi theo cô ta và chị Hy Đây là bức ảnh bọn họ vừa mới đi đến buổi gặp mặt đó Bùi Lọc Phong lấy điện thoại ra Bức ảnh chụp rõ mặt chị Hy Người còn lại mặc bộ váy liền màu xanh dương Được nhà thiết kế trang phục của công ty chuẩn bị Chắc chắn là Tống Như Bùi Uyển Linh nở nụ cười rất nham hiểm Rất tốt Giờ tính xấu hơn nữa còn không có ai ra gì Lần này Tống Như xong rồi Đám phóng viên trao đổi ánh mắt Xem ra lần này Tống Như thật sự đắc tội với giải trí Huy Hoàng rồi. Nếu như tin tức cô giờ tính xấu bị chứng thực thì làm gì có đạo diễn và nhà sản xuất nào chịu hợp tác với cô. Mà khi đám Minh Tinh bước lên thảm đỏ tiến vào hội trường thì trên màn hình máy chiếu diện rộng ở khách sạn Ô Tuyên Thành Nam cũng phát sóng trực tiếp tình huống đêm thảm đỏ. Những người hâm mộ của Tống Như ngồi ngoài trời nghe thấy lời bôi nhọ Linh thì đều tức đến không chịu được. Rõ ràng công ty sắp xếp cho Tống Như Buổi gặp mặt người hâm mộ lần này là để không cho quý ấy tham dự đêm thảm đỏ. Cô ta lại dám bu nhạo tống như như vậy, đúng là quá đáng mà. Thứ công ty xác rửi. Chị Hi cầm micro bước ra. Phiền mọi người im lặng một chút lắng nghe tôi nói vài câu. Tối nay là đêm thảm đỏ của liên hoan phim Kim Vũ, thứ ra tống như cũng tới đó. Cô ấy rất ngại vì không thể tới đây gặp mặt mọi người, nhưng cô vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hy vọng mọi người Đừng nghe những lời đồ đại vớ vẩn trên mạng, cần phải tin Tống Như là một diễn viên tốt thật lòng yêu nghề và quan tâm người hâm mộ. Người đẹp tóc dài có vóc dáng vô cùng giống Tống Như bên cạnh, mặc bộ váy liền màu xanh dương, giẫn đầu vỗ tay hét lên. Tôi càng hy vọng Tống Như có thể bước lên thảm đỏ. Đúng, chúng tôi ủng hộ Tống Như, cô ấy bị công ty đại diện tùy tiện sắp xếp lịch trình, bị chỉ trích sở tính xấu như vậy là không công bằng với cô ấy. Chị Hi đứng trên sân khấu Thay mặt tống như chân thành kho người cảm ơn những người hâm mộ C cảm ơn mọi người xin mọi người chờ một lát giống như sắp được lên đài rồi vài phút sau người dẫn chương trình nhìn thấy tấm thẻ vừa được đưa tới trong sự kinh ngạc còn mang theo vài phần kích động mọi người xin hãy nhiệt liệt vỗ tay chào mừng cha đẻ của bộ phim tài liệu đạo diễn Lý Hải cùng bạn gái tối nay của anh cô Tống như trong nháy mắt toàn bộ ông kính máy ảnh đều nhóm chuẩn vào chiếc xe Roy L. George G. phía cuối thàm đỏ Dưới nhìn trang chú của mọi người Tống Như mọc bộ lễ phục được may đo Theo số đo của mình chậm rãi bước xuống xe Lộ ra sáng người cao gầy Và khi chất yêu nhã không thể nghi ngờ Trên mặt cô đang nở nụ cười nhu hòa Khoác tay Lý Hải Rồi vẫy tay cười với kính hai bên Ở hội trường cũng có rất nhiều người hâm mộ của Tống Như Nhìn thấy cô xuất hiện lộng lẫy như vậy Thì nhau nhau vẫy cây gậy ánh đèn Huỳnh quang Lớn tiếng gọi tên cô Tống Như đã lâu không tham gia những nơi như thế này Nhưng cũng không hề mất bình tĩnh Mỗi một bước đi một cử chỉ Đều vẻ vang rung động lòng người Nghe thấy tiếng hét chói tài ở bên này Ba người Dương Vũ Mịch Vừa chuẩn bị đi vào cùng nhìn về hướng thảm đỏ Liếc mắt một cái Cả ba đều sững sờ tại chỗ Sao lại là Tống Như? Không thể nào Cô ta không phải đã đến buổi gặp mặt người hâm mộ rồi sao? Dương Vũ Mịch tức giận nghiến rằng Lạc Phong Rốt cuộc là chuyện gì? Lạc Phong bị vẻ đẹp của Tống Như làm cho rung động Căn bản không nghe thấy lời của Dương Vũ Mịch Lạc Phong đừng nhìn nữa Dương Vũ Mịch tức sận đẩy bùi Lạc Phong một cái Thở hồng hợp đi vào hội trường Bùi Lạc Phong nhíu mày Trước nay anh ta chưa từng thấy Tống Như xinh đẹp như vậy Từ trang điểm cho đến lễ phục Đều không thể bắt bẻ Nụ cười trước ống kính của cô Càng khiến cho người ta không thể di chuyển ánh mắt Sao có thể cô ta Lạc Phong bọn em đã không còn quan hệ gì nữa rồi Nhanh chóng đi ăn ủi Vũ Mịch đi, bên này để chị xử lý." Bùi Uyển Linh từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại, sau đó thúc giục Bùi Lạc Phong. Tống Như từ đằng xa nhìn về phía bọn họ đang đứng, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, dường như đã đoán trước được tất cả. Vẻ đẹp của cô đã kinh động đến tất cả mọi người, nhưng lần công diễn này mới cũng chỉ vừa bắt đầu. Người dẫn chương trình nhiệt tình ngênh đón, không hề keo kiệt mà khen ngợi Tống Như, còn tưởng rằng cô Tống tối nay Sẽ không đến tham gia đêm thàm đỏ chứ Không ngờ rằng cô lại xuất hiện cùng đạo diễn Lý Hải Theo như tôi biết thì trước đây Hai người chưa từng hợp tác Liệu có phải sau này Tống như mỉm cười khiêm tốn Nhìn đạo diễn Lý Hải bên cạnh mình Tôi cũng hy vọng có được vinh hạnh đó Đạo diễn Lý Hải Vẫn luôn là người mà tôi vô cùng tôn kính Giọng cô mể mại như gió Lãnh đạm mà chân thành Đạo diễn Lý Hải cũng ngay lập tức trả lời Tôi tin rằng ngày đó sẽ tới nhanh thôi